Tiên hạ kiếm tung 113 chương 2.226 liên chiến 3.000 dặm 3 lý kỳ phong mày nhăn lại. Tại cách này ngắn ngủi trong nháy mắt. Vô luận là đối mặt bắn tên người. Vẫn là trên đường phố gánh vác trường thương người đều là biến mất vô tung vô ảnh. Cách này khiến cảm giác được ngoài ý muốn. Vô luận hắn vận dụng niệm lực điều tra hay là dùng thần thức đi tìm kiếm đều là không có chút nào tung tích. Hai người kia giống như là hư không tiêu thất đồng dạng Cái này thật sự là quá không bình thường Lý Kỳ Phong trong lòng cảm giác được mười phần bất an Tối nay rất bất an tính Thế nhưng là đối với Lý Kỳ Phong lại là hoàn toàn khác biệt Thương không điện đối với hắn truy sát Thế nhưng là từng cơn sóng liên tiếp Chưa hề cho hắn cơ hội thở dốc. Thế nhưng là lần này lại là không phải Còn chưa có người ra tay với hắn Cái này khiến hắn cảm giác được mười phần bất an. Loại cảm giác này giống như là bị một đầu độc xà để mắt tới bình thường. Ngươi nhất định phải thời khắc đề phòng độc xà xuất hiện. Thế nhưng là độc xà lại là một mực không xuất hiện. Nó đang tiêu hao lấy con mồi tinh lực. Chờ đợi lấy tốt nhất thời cơ. Gầm thép gió tựa hồ giảm bớt mấy phần. Trong không khí lơ lửng cát vàng khiến người ta cảm thấy mười phần không thoải mái. bóng đêm thâm trầm, Lý Kỳ Phong muốn đóng lại cửa sổ, bỗng nhiên trong lúc đó, trong bóng tối đột nhiên truyền đến soạn soạn soạn vài tiếng vang, bỗng nhiên có một đạo thiểm điện sáng lên không phải thiểm điện, là Đa Quang, Đa Quang trước đồng bên trong mơ hồ có thể trông thấy một thân ảnh cao lớn, bóng người cùng Đa Quang đồng thời bay tới, đúng là cái gì dạng người lùn. dấm lên dễ dài một trường cây gậy trúc trong tay vơ một thanh trưởng đao trường đao bá đạo vô song đao quang lói lên chạm phá cửa sổ chém vụt lý kỳ phong đầu lâu lý kỳ phong thân thể nhanh lùi lại đao quang lại một chạm mái hiên vỡ vụn trường đao uy lực bá đạo càng sâu như lôi đình phích lịch hoàng đao lại chém về phía lý kỳ phong trong trước mắt đã chém xuống bảy đao Lý Kỳ Phong lại lui, hắn chỉ có lui. Kia dấm lên cây gậy trúc nam tử hai tay cầm đao. Một đao tiếp lấy một đao. Căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc một tiếng chống tăng khí thế Hai tiếng thì suy. Ba tiếng thì kiệt. Cho dù là thiên nhân hạ phàm cũng là có thỉnh thoảng thời điểm. huống chi là một cái người lùn. Hắn khoái đao đích thật là thiên hạ đệ nhất. Thế nhưng là hắn mỗi lần tiêu hao thể lực cũng là mười phần to lớn. Lý Kỳ Phong liên tiếp tránh đi bảy bảy bốn mươi chín đao. Kia người lùn trong thần sắc lộ ra một tia đỏ lên. Đao của hắn chậm mấy phần. Mặc dù như thế, đao của hắn yêu nguyên rất nhanh. Thế nhưng là, đây đối với Lý Kỳ Phong tới nói lại là kẻ hở khổng lồ. Trong nháy mắt Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên từ trong ánh đao nhảy lên lên. Thần dù kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Trường đao quá dài. Một tấc dài. Một tấc mạnh. Thế nhưng là lưới đao chỉ có thể cùng xa. Đợi đến đối phương vung mạnh tấn công vào lúc đến. Liền không cách nào tự cứu. Lý Kỳ Phong nhìn ra điểm này nhược điểm trí mạng. Hắn thần dù kiếm trực tiếp xuyên qua người lùn lồng ngực, máu tươi vẩy ra. Thần dù kiếm lại cử động. Mấy đạo lăng lệ hàn quang thiểm hiện. Người lùn dưới chân giẫm lên hai cây cây gãy trúc đột nhiên cắt thành hơn mười tiết hắn người bỗng nhiên lăng không rơi xuống. Thanh trưởng đao kia cũng đã buông tay. Lại trở tay rút ra một cái khác chuôi đao. Một thanh hàn quang bắn ra bốn phía đoàn đao đi theo dưới thân thể rơi chi thế, gấp hoạt lý kỳ phong ngực bụng. Sát chiêu bảo khởi. Hổ báo nhảy lên lên nhào người lúc. Có kinh nghiệm thợ săn thường thường sẽ tránh nhập bọn chúng trong bụng. Nâng đao vạch phá ngực của bọn nó bụng. Người lùn thân thể như rơi xuống, hắn thật rất thấp, đao trong tay tự nhiên rất thấp. Lý Kỳ Phong trong lòng sinh ra một tia nguy cơ. Hắn thậm chí đã nhưng cảm giác được băng lãnh lưới đao đã phá vỡ y phục của hắn. Người lùn thần sắc thống khổ bên trong lộ ra mỉm cười. Trong miệng máu tươi phun ra. Lại là thần sắc lộ ra mười phần dữ tợn. Hắn tựa hồ đã đoán chắc Lý Kỳ Phong tuyệt đối tránh không khỏi một đao kia, hắn cây đao này mới là giết người đao. Sau một khắc người lùn hai mắt trừng lớn trong thần sắc trở nên vô cùng sợ hãi. Giờ phút này, hắn lực lượng toàn thân đều đã tập trung ở chuôi này trên đao. Nhưng là hắn lực lượng lại đột nhiên biến mất. Tất cả lực lượng đều biến mất. Tựa như là trong túi da khí bỗng nhiên lập tức bị rút sạch. đao của hắn rõ ràng có thể đâm vào Lý Kỳ Phong ngực bụng, lại vẫn cứ bất lực đâm xuống. Đây là có chuyện gì hắn không nghĩ ra. Chết cũng nghĩ không thông hắn nhìn thấy máu. Lại không phải Lý Kỳ Phong máu. Máu là từ đâu tới hắn cũng nghĩ không thông cho đến lúc này. Hắn mới bỗng nhiên cảm giác được trên cổ họng có một trận không cách nào hình dung hàn ý. Thật giống như cổ họng đã bị cắt. Thế nhưng là hắn không tin. Hắn tuyệt không tin tưởng vừa rồi kia hàn quang lói lên. Đã cắt vỡ cổ họng của hắn. Hắn có chết cũng không tin trên đời sẽ có nhanh như vậy kiếm. So với hắn đao còn nhanh hơn. Hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn gặp kiếm. Trong chớp nhoáng này. Lý Kỳ Phong cũng ngã xuống. Trực tiếp té nằm băng lánh trên sàn nhà. Giữa thiên địa lại khôi phục lúc đầu hòa bình cùng tính lặng. Một thanh âm truyền ra. Một thanh mũi tên trực tiếp là đinh vào đến trong vách tường. Cán tên không ngừng run rẩy, Vù vù âm thanh không dứt. Lý Kỳ Phong lưng về sau. Mồ hôi lạnh không ngừng sinh ra. Vừa rồi nếu là hắn chậm nữa trên mảy may. Chỉ sợ kia một cây tiến chính là xe bắn thủng cổ họng của hắn. Trên sàn nhà băng lánh kích thích Lý Kỳ Phong. Hắn đột nhiên cảm giác được không nói ra được dã rời. Chuyện vừa rồi. Mặc dù trong nháy mắt đã quá khứ Thế nhưng là ngay trong nháy mắt này Hắn tất cả lực lượng đều cũng đã dùng hết sinh cùng tử khoảng cách vốn là tại một tuyến ở giữa Cho tới bây giờ Hắn mới có thể hoàn toàn minh bạch ý tứ của những lời này Vừa rồi hắn khoảng cách tử vong thực sự đã quá gần Thời khắc này mệt mỏi không phải trên thân thể mệt mỏi Mà là trên tinh thần mệt mỏi Từ đầu đến cuối Lý Kỳ Phong một mực tại căng thẳng thần kinh, chưa hề nghỉ ngơi qua. Giờ phút này, kiếp nạn về sau tỉnh táo khiến cho hắn cảm giác được mười phần giá rời. Nguy hiểm mới là vừa mới bắt đầu. Trong bóng tối bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân chậm chạp mà ổn định. Tiếng bước chân bên trong phảng phất mang theo loại kỳ dị vận luật. Chỉ có một cách đối với mình làm những chuyện như vậy cảm thấy rất có nắm chắc người. Đi đường lúc mới có thể mang theo loại này vận luật. Lý Kỳ Phong vẫn là nằm xuống đất, hắn không có bất kỳ động tác gì thậm chí là còn nhắm mắt lại. Hắn đối với mình có tuyệt đối tự tin. Tại người tới tiến vào phòng của hắn trong nháy mắt. Hắn niệm lực chính là thao túng thần dụ kiếm mũi kiếm ẩm núp từ một nơi bí mật gần đó. Tùy thời có thể lấy phát động một kích trí mạng. Lý Kỳ Phong lặng lặng nghe. Trong lòng bỗng nhiên cũng có loại cảm giác kỳ dị tiếng bước chân này vận luật Lại cùng kia thâm sơn cổ tháp bên trong tiếng chun hoàn toàn tương tự Kia là trung tăng Tiếng bước chân này vận luật bên trong lại phản phất cũng tràn đầy sát cơ Tiếng bước chân dần dần tới gần trong bóng tối rốt cuộc xuất hiện một người trong tay ghéo lấy một cây trường thương Võ bình bảng phía trên hạng 8 ra cát trường thanh Ra cát trường thanh trong thần sắc lộ ra mỉm cười Nhìn chăm chú lên nằm xuống đất trên Lý Kỳ Phong. trầm rãi nói. Lý Kỳ Phong. Ngươi ta rốt cuộc gặp mặt. Lý Kỳ Phong duy trì trầm mặt. Không biết ra các trường thanh xuất hiện ở đây hắn cảm thấy mấy phần an tâm. Ngươi thật sự chính là để cho ta ra ngoài ý định bên ngoài A. Ra các trường thanh lần nữa lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong vẫn là duy trì trầm mặt. Ra các trường thanh trong thần sắc ý cười biến mất. Sau một khắc, trường thương ám sát mà ra. Thiên hạ kiếm tông 113 chương 2227 liên chiến 3.000 giảm bốn bàn tay đập đất. Lý Kỳ Phong thân thể đằng không mà lên. Né nhanh qua cái này ám sát mà đến bá đảo trường thương. Ra các trường thương trường thương trong tay đột nhiên lại cử động theo sát phía sau ám sát hướng Lý Kỳ Phong phần eo. Lý Kỳ Phong không thể không lần nữa trốn tránh. Tại hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt đột nhiên lại bắn lên. Tốc độ cực nhanh. Trực tiếp là đánh vỡ khác một bên cửa sổ. Cả người nhảy ra ngoài. Ra các trường thanh trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh. Nhìn chăm chú lên biến mất tại đường đi hắc ám bên trong Lý Kỳ Phong. Trong đôi mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm Chầm rãi nói. Mèo vườn chuột trò chơi mới là vừa mới bắt đầu. Thân thể rơi xuống đất. Lý Kỳ Phong thân thể đứng vững. Chính là hướng phía bên trái đường đi bôn tập mà đi. Ra con đường này. Hắn sẽ tiến vào dân bản xứ trong miệng phục long núi bên trong. Phục long núi xem toàn thể giống như là một đầu chiếm cứ cử long. uy thế hùng vĩ. Nhất là đông phương vậy long đầu. Sinh động như thật. Dân bản xứ tại long đầu sơn phía trên thành lập tế đàn. Mỗi khi gặp ngày lễ đốt hương quỳ lạy Khẩn cầu phù hộ. Lý Kỳ Phong không xác định thì trấn còn ẩn nút lấy nhiều ít thích khách. Lúc nào cũng có thể xét ra ngoài lấy mạng của hắn. Phục Long núi bên trong địa hình phức tạp. Hắn mới có càng lớn sinh cơ. Một thân ảnh tựa như là phượng mì đồng giảng xuất hiện tại trên đường phố. Một đảo hàn quang chợt hiện. Kia là một thanh sắc bén kiếm. Kiếm mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế ám sát hướng Lý Kỳ Phong. thần dù kiếm khẽ động khẽ quét mà qua chuôi này sắc bén trường kiếm tại khoảng cách lý kỳ phong ba tất thời điểm im mặt mà dừng lý kỳ phong thân thể tiếp tục tiến lên chờ không hắn đi xa thời điểm một cách đầu rơi xuống trên mặt đất theo sát một đạo trầm muộn thanh âm truyền ra kia là thân thể mới ngã xuống đất thanh âm máu tươi trầm rãi chảy ra nhuộm đỏ đường đi tiếp tục tiến lên bên trong Không ngừng có người xuất hiện. Lý Kỳ Phong thân thể không có rừng chút nào trệ, Hắn ứng đối cũng là hết sức đơn giản. Một kiếm giết chi. Trên đường phố. Thường cách một đoạn khoảng cách đều sẽ có thi thể ngã nhào trên đất. Đầu lăn xuống rất xa. Máu tươi nhuộm đỏ trên đường phố phiến đá. Sau một lát. Lý Kỳ Phong đến. cuối ngã tư đường. Bỗng nhiên trong lúc đó. Một đảo chói tai thanh âm truyền đến. Mũi tên nổ bắn ra mà tới. Lý Kỳ Phong biến sắc. Thần dụ kiếm điểm ra. Kia một cây mũi tên hư à hư vội Không hề nghi ngờ. Lại có một cây ngân châm nổ bắn ra mà đến. Mũi kiếm chuẩn xác không sai rơi vào trên ngân châm. Ngân châm rơi xuống trên mặt đất. Trong nháy mắt này thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Tại hắn bay rớt ra ngoài trong nháy mắt. Hai cây mũi tên đinh nhập trong lòng đất. Lực đạo mười phần. Mũi tên không ngừng run rẩy. Lý Kỳ Phong thân thể đứng vững. Một kiếm chém giết mà ra. Kiếm khí càn quét mà ra. Hắt ám bên trong. Một đạo kêu dên âm thanh truyền ra. Một vị nam tử áo trắng từ xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Trong tay của hắn cầm một cây cung lớn. Trong thần sắc đều là hàn ý. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Kéo cung cài tên. Lý Kỳ Phong hai mắt nheo lại. Hiện tại là hắn cơ hội tốt nhất. Hắn đã bức bách để nam tử mặc áo trắng này hiện thân. Nhất định phải giết chết hắn. Nếu không cung tên trong tay của hắn sẽ cho hắn tạo thành phiền toái rất lớn. Hắn muốn giết chết trước mắt nam tử áo trắng, xuất kiếm tốc độ nhất định phải so với hắn tiến càng nhanh. Dây cung chấn động kia giấu giếm huyền cơ mũi tên nổ bắn ra mà ra thẳng đến Lý Kỳ Phong mi tâm. Trong nháy mắt này, cường đại niệm lực càn quét mà ra thao túng thần dụ kiếm mũi kiếm nổ bắn ra mà ra. Cùng lúc đó, Lý Kỳ Phong thân thể hướng phía một bên trốn tránh mà đi. Bỗng nhiên trong lúc đó, sắc bén mũi kiếm trực tiếp xuyên qua nam tử áo trắng kia cổ họng máu tươi vẩy ra. Lý Kỳ Phong thì là đúng mức né nhanh qua mũi tên. Không sai chút nào. Hai mắt trừng lớn, nam tử áo trắng trong đôi mắt đều là vẻ rung động. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lý Kỳ Phong kiếm hội so với hắn tiến càng nhanh. Thân thể trùng điệp ngã xuống. Lý Kỳ Phong âm thầm thở dài một hơi thân thể khẽ động chuẩn bị muốn đi vào đến Phục Long núi bên trong. Đang lúc này. Một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Lý Kỳ Phong cách đó không xa toàn thân áo trắng như tuyết. Bước ra một bước. Trong một chớp mắt. Người tới khoảng cách Lý Kỳ Phong vẹn vẹn mười bước. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày khẽ động. Khoảng cách giữa hai người thật sự là quá gần. Cho dù là hắn xuất kiếm tốc độ lại nhanh. Cũng là không cách nào cần hao phí thời gian. Dứt khoát hắn không xuất kiếm. Một trưởng bên ngoài lật. một trưởng vặn bên trong bước chân nhẹ nhàng không nói ra được thoải mái phong thái một khuỷu tay nâng lên vừa lúc bắn rớt người tới dò xếp cánh tay hai tay đột nhiên lộn xộn ở người tới cánh tay trái một cái xoay tròn giờ phút này tựa như là vung mạnh đại chùy đồng dạng đem người tới đánh tới hướng hai bên đường vách tường một mạch mà thành nam tử áo trắng phát ra một tiếng quát nhẹ Đánh tới hướng vách tường trong nháy mắt. Hai chân một điểm. dẫm tải trên mặt tường. Lấy mau lẹ hơn tốc độ phản xạ mà quay về. Thế nhân trước mắt nhanh chóng tại giữa hai người lại là trăm năm chi chậm. Một trường đẩy tại Lý Kỳ Phong cái chán. Trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong lui trượt ra hơn hai mươi trường. Lực lượng thật là bá đạo. Lý Kỳ Phong run lên trong lòng, âm thầm nói. Lý Kỳ Phong, hôm nay ngươi muốn ra đường phố này thế nhưng là khó khăn. Nam tử áo trắng giọng bình tĩnh nói. Giờ phút này, nguyên bản âm trầm mây đen triệt để tán đi kêu rên cuồng phong cũng là đình chỉ một vòng trăng sáng giữa trời. Lý Kỳ Phong thấy được một trương mặt không thay đổi mặt. Đột nhiên trong lúc đó, hai bên đường đi trên nóc nhà đều là không ngừng xuất hiện mang theo ảnh sát khí bắt đầu tràn ngập phố dài. Hoạt động một chút cái cổ. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một vòng ý cười. Nói. Lão tử hết lần này tới lần khác không tin cái này ta. Ta muốn đi. Chỉ sợ không có người nào có thể ngăn đón ta. Ngôn ngữ rơi xuống. Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động. Cùng lúc đó. Hai bên đường trên nóc nhà thân ảnh cũng là nhau nhau mà động. Sắc bén trường đao hiện hiện ra lăng lệ hàn quang chém tới Lý Kỳ Phong. Bỗng nhiên trong lúc đó, thần dụ kiếm phân giải, hóa thành chín đạo hàn quang bay tán loạn mà ra. Một kiếm khách đầy giấy giữ tợn, hai tay cầm kiếm, lấy kiếm làm đao, chém giết hướng Lý Kỳ Phong. Hàn quang lói lên tên này kiếm khách nơi cổ họng xuất hiện một đạo tơ máu, theo sát phía sau, tơ máu vô hạn phóng đại, máu tươi vẩy ra. Cái chốt hai mắt trừng lớn thi thể rơi xuống đất. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra hắn là như thế nào chết. Mũi kiếm sống như chỗ không người. Liên tục xuyên qua ba tên thích khách lồng ngực. Sau đó đột nhiên nhất chuyển Đóng đinh nhập một nam tử trong cổ họng. Lý Kỳ Phong thân thể yên tĩnh đứng vững. Từ trên nóc nhà nhảy xuống thích khách lại là không có người nào tới gần hắn trong vòng ba thước. Thi thể như trọng chuỷ nổi trống, không ngừng từ giữa không trung rơi xuống, phát ra ngột ngạc thanh âm. Không sai, rất không tệ Kia đứng ở Lý Kỳ Phong cách đó không xa Nam tử áo trắng lên tiếng nói Tại một chữ cuối cùng còn chưa dứt lời trước đó Thân thể của hắn xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong Cương mãnh một quyền ném ra Thẳng đến Lý Kỳ Phong mặt Lý Kỳ Phong hai tay khẽ động đón đỡ trước người Lực đạo bá đạo vô song Lý Kỳ Phong rời khỏi vài chục trưởng bên ngoài Nam tử áo trắng đắc thế không khiến người ta. Quyền thứ hai ném ra. Lần này, Lý Kỳ Phong rời khỏi 50 trưởng bên ngoài. Quyền thứ ba ném ra. Lý Kỳ Phong thối lui đến đường đi bên kia thân thể đụng vào trên vách tường, vách tường âm vang sụp đổ. Thiên hạ kiếm tung 113 chương 2228 liên chiến 3.000 dặm năm bụi đất tung bay. Lý Kỳ Phong đứng vững thân thể. Trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Nam tử áo trắng thân thể lần nữa đánh thẳng tới Như thiểm điện Như bạch câu quá khích Cả người hắn thân thể hoàn toàn là biến thành một cái điểm sáng màu trắng Dũng mãnh vô song huyền thứ tư lần nữa ném ra Lần này Lý Kỳ Phong lại chưa tránh né Một đạo du dương trung đồng chi tiếng vang lên Lý Kỳ Phong quanh thân bộc phát ra chói mắt quang trạch Lưu ly kim thân thôi động Đưa tay Ra huyền Hai quyền gặp nhau cương mãnh bá đảo kình phong càn quấy mà ra. Lý Kỳ Phong thân thể bất động như núi. Nam tử áo trắng thân thể hướng về sau rút lui mà đi. Hai chân của hắn lê đất. Trên mặt đất vạch ra hai đảo hồng câu. Rời khỏi hơn mười trưởng bên ngoài. Nam tử áo trắng thân thể đứng vững trong thần sắc đều là tức giận. Áo trắng Bồ Tát Phan An cũng bất quá là như thế mà thôi. Một đảo ngoạn vị âm thanh âm vang lên. Chỉ gặp ra cát trường thanh một thân thanh y. Chắp tay sau lưng tại lưng về sau. Trong thần sắc mang theo một tia nghiền ngẫm, Hiện thì rõ ý trào phúng. Phan An nhớ mày. Ánh mắt nhìn về phía đứng ở trên nóc nhà ra cát trường thanh. Không chút khách khí nói. Ngươi cũng chẳng tốt hơn là bao. Tỉ mỉ bồi dưỡng thích khách còn không phải bị người khác thái thịt đồng dạng giết. ra các trường thanh trong thần sắc lộ ra một tia tức giận Chợt biến mất vô tung vô ảnh Vừa cười vừa nói Kia lại là như thế nào Một đám dâu ria phế vật Chết thì đã chết Ảnh hưởng không lớn Bất quá ta thế nhưng là nhắc nhở ngươi cẩn thận một chút Miễn cho cũng bị người khác cắt đồ ăn Kia chỉ sợ cũng làm trò hề cho thiên hạ Phan An lạnh giọng nói Cách này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm Ngôn ngữ rơi xuống. Phan An nội lực càn quét mà ra. Tựa như là từng đầu cầu long đồng dạng quấn quanh ở hai cánh tay của hắn phía trên. hiện thì rõ tranh vanh chi uy, Bá đạo vô song. Lúc nào cũng có thể sẽ đánh giết mà ra. Lý Kỳ Phong sắc mặt biến đến mười phần bình tĩnh. Tay phải vươn ra. Hoàn chỉnh quy nhất thần dụ kiếm trở về đến trong tay của hắn. Bước ra một bước. Thần dụ kiếm mang theo bọc lấy bá đạo vô song uy thế chém giết mà ra. Kiếm khí bàng bạc thế như thế Thái Sơn áp đỉnh. Phan An khuôn mặt không màng danh lợi. Bước ra một bước. Đối mặt với thế như Thái Sơn sụp đổ kiếm khí hoàn toàn làm như không thấy. Chỉ là xài bước đón lấy. Một trưởng vỗ nát thần dụ kiếm chỗ tỏa ra lăng lệ kiếm khí. Kiếm khí tứ tán nổ tung. Phan An kia vim lên tóc đen búi tóc lập tức gió vỡ nát. Xong tóc mai tóc đen tùy ý quét. Phan An như cố lấy lòng bàn tay đẩy tại thần dù kiếm trên mũi kiếm. Năm ngón tay thành câu. Nắm chặt thần rùa kiếm. Lạnh giọng nôn nói. Không gì hơn cách này mà thôi. Không đợi Lý Kỳ Phong phản ứng. Phan An tay phải khẽ động. Một cước đá vào Lý Kỳ Phong phần bụng. Có lưu ly kim thân hộ thể. Lý Kỳ Phong bản thân nhìn như không việc gì. Thực tế lại là ám kinh rót vào trong thân thể của hắn bộ. Khí huyết tán loạn như nước sôi sôi trào. Mặt đất càng là ầm vang giãn nứt. Phan an trong thần sắc nhiều mấy phần hàn ý. Tay phải lại cử động. Trong chốc lát. Thần dụ kiếm đảo ngược mà ra. chuôi kiếm như đụng chun. Hung hăng đâm vào Lý Kỳ Phong tim. Lý Kỳ Phong run lên. Lý Kỳ Phong không thể không quăng kiếm lui lại. Phan An tự nhiên là sẽ không nơi nào sẽ thủ hạ lưu tình. Quay người một cách đá ngang quét vào Lý Kỳ Phong bả vai. Lý Kỳ Phong như Lộc bình không dễ bị kình phong hây hẩy. Hai chân cách mặt đất hướng bên bay ra. Cơ hồ hoành không thân thể muốn có đi hay không. Gầm lên giận dữ phát ra. Phan An hai tay khẽ động. Hắn quấn quanh ở trên hai tay kia tựa như là cầu long đồng dạng nội lực lập tức trùng sát mà ra. Đụng vào Lý Kỳ Phong thân thể bên trên. Không thua kém một chút nào trùng sát mà ra từng chui lời kiếm. Liên tục va chạm âm thanh mà ra. Tựa như là rừng sâu núi thắm bên trong tăng chun đụng vang bên tai không dứt. Lý Kỳ Phong thân thể lần nữa rời khỏi vài chục trưởng bên ngoài. Khí cơ lưu truyền. Lý kỳ phong cứng ép ép trong hạ thể sôi trào khí cơ. Thân thể đứng vững. Niệm lực thao túng thần dụ kiếm trùng sát mà ra. Cùng lúc đó. Chính hắn cũng là nhanh chân xông ra. Lưu ly kim thân phía trên quang mang càng sâu. Một quyền đánh tới hướng Phan An. Phan An thần sắc hơi kinh hãi. Mình lấy quyền như nói. Một thân cường đại thể phách sớm đã là rèn luyện như là bạch ngọc. không thua kém một chút nào bên trong phật môn kim cương bất bại thân thể luận hắn huyền pháp chỉ sợ hắn đủ để vẫn đỉnh trời thứ năm liệt kê lý kỳ phong lại dám lựa chọn cùng mình đối quyền cái này cùng muốn chết có gì gì xong huyền gặp nhau kiếm khí bén nhọn càn quấy mà ra trong nháy mắt này nắm đấm đột biến đột nhiên bắt lấy phan an nắm đấm một bước hướng phía trước bước ra Dưới chân khẽ động Một cái khuỷu tay hít sử suốt Đánh tới hướng Phan An đầu Phan An thần sắc biến đổi Cánh tay đón đỡ mà ra Lý Kỳ Phong sách đầu gối mà ra Đụng vào Phan An phần bụng Phan An lập tức bị thương nặng Thân thể hướng về sau rút lui mà đi Lý Kỳ Phong khóe miệng bên trong lộ ra một tia cười lạnh Thân thể vọt lên Một cái lăng lệ đá ngang quật mà ra uy lực bá đạo. Phan An không thể không ra tay phòng ngự. Trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong cứng ép thay đổi thân thể, một cái nắm đấm ném ra. Nắm đấm lộ tại Phan An lồng ngực phía trên. Phan An thân thể run lên cấp tốt hướng về sau rút lui mà đi trong thần sắc trở nên mười phần tái nhợt. Lý Kỳ Phong thân thể đứng vững. Hai tay khẽ động, hảo đáng nội lực càn quét mà ra, như đại giang vắt ngang tại thiên không bên trong. Trong một chớp mắt, rung khắp thiên địa tượng minh âm thanh truyền ra. Chín tòa uyển giống như núi cao cao lớn thiên tượng trấn sát mà xuống. Chín tòa thiên tượng, chín tòa cử sơn. Phan An thần sắc biến đổi không thể không vận chuyển nổi lực cưỡng ép đối mặt. Nắm đấm liên tục huy động, liên tục phá hủy ba tòa thiên tượng. Trong thần sắc trở nên càng thêm tái nhợt. Thân thể run lên, phun ra một ngụm máu tươi. Khí cơ trở nên quể oải mấy phần. Tòa thứ tư thiên tượng chấn sát mà xuống. Phan An mười ngón như câu quét ngang mà ra. Tòa thứ tư thiên tượng lập tức hủy diệt. Giờ phút này thân thể của hắn lung lay sắp đổ. Lý Kỳ Phong sắc mặt phát lạnh. Vừa sải bước ra. Cường đại kiếm ý bộc phát ra. Sau một khắc cái khác năm tòa thiên tượng liên tục chấn sát mà xuống. Phan An phát ra gầm thép âm thanh. chó cùng dứt dầu. tòa thứ năm thiên tượng chấn sát mà xuống. phan an thân thể quỳ dạp xuống đất, trong miệng lại là phun ra một ngụm máu tươi. thứ sáu tòa thứ bảy tòa thiên tượng chấn sát mà xuống. phan an trong miệng máu tươi đại thổ thần sắc trắng bịch. tượng minh âm thanh lần nữa vang vọng đất trời. thứ tám tòa cùng thứ chín tòa thiên tượng hợp hai làm một chấn sát mà xuống. Co quắp ngã xuống đất Phan An phát ra gầm lên giận dữ, giờ phút này hắn cảm thấy mãnh liệt nguy cơ. Vùng vấy giấy chết. Phan An thân thể đứng lên, trong thân thể ra nội lực càn quét mà ra, bộc phát ra đáng sợ uy thế. Hai tay nâng lên, hắn ý đồ muốn chống cử thiên tượng chấn sát. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, xuất hiện tại tượng trên lưng, một cước đạp xuống. Phan An thân thể lập tức co quắp ngã xuống đất. Lại là một cước. Phan An lại không có sức chống cự, thất khiếu chảy máu. Lý Kỳ Phong đang muốn muốn đạp dưới thứ ba chân. Đang lúc này, một cây bá đảo trường thương lập tức lăng không quật mà ra, hướng về đỉnh đầu của hắn. Lý Kỳ Phong không thể không trốn tránh. Thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong hướng phía một bên trốn tránh mà đi. Một đảo trầm muộn nổ tung âm thanh truyền ra. Kia bá đạo trường thương trực tiếp là xuyên qua to lớn thiên tượng. Sau đó nhất cử phá hủy. Phan An may mắn sống một mạng. Thiên hạ kiếm tung 113 chương 2229 liên chiến 3000 dặm 6 ra cát trường thanh vẫn là xuất thủ. Lý Kỳ Phong đứng vững thân thể. Nhìn chăm chú lên ra cát trường thanh. chậm rãi nói. Âm thầm đánh lén. Đây cũng không phải là hành vi quân tử. Gia Cát Trường Thanh đứng thẳng bỗng nhúc nhích hai vai chậm rãi nói Người thành đại sự Không câu nệ tiểu tiết Thế nhưng là ta sẽ không như thế nhanh giết chết ngươi Phá hủy một người phương pháp tốt nhất không phải bóp chết tính mạng của hắn Mà là phá hủy tinh thần của hắn ý chí Để một kiếm khách cũng không dám lại cầm lấy kiếm Để một đao khách cũng không dám lại khoái đao ra khỏi vỏ Khi một võ giả cũng không dám lại sử dụng tái sử dụng mình ưu yếm binh khí thời điểm. Cái này so giết hắn càng thêm thống khổ. Có thể chiếm giữ võ bình bằng phía trên. Gia Cát Trường Thanh thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Có lẽ đối với những người khác tới nói. Lý Kỳ Phong chính là 10 phần khó giải quyết tồn tại. Nhưng là đối với hắn mà nói lại không phải. Mặc dù Lý Kỳ Phong có thể cho hắn tạo thành nhất định phiền phức. Nhưng là cũng chỉ thế thôi thôi. Gia Cát Trường Thanh tự tin tại trường thương của mình phía dưới, Lý Kỳ Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ta cực kỳ cảm kích ngươi, ta cũng sẽ cho ngươi lưu một cách toàn thây. Gia Cát Trường Thanh chậm rãi gật đầu. Nói ngươi cảm thấy ngươi có thể giết ta Lý Kỳ Phong nói. Chẳng lẽ không được sao Gia Cát Trường Thanh cười lạnh nói. Thật là không biết tự lượng sức mình. Ngôn ngữ rơi xuống Gia cát trường thương trường thương trong tay đột nhiên mà động Giang hồ cẩu ngữ có nói ba phần côn pháp bảy phần thương Côn bổng cùng thương mâu cả hai đồng khí tương liên Chỉ bất quá bình thường mà nói Thương đâm một đầu tuyến Dấu chấm co dối tuyệt không thể tả Côn đánh một mảng lớn Bổ đảo như ý giống như mưa lớn mưa to Gia cát trường thanh chìm đắm côn thuật nhiều năm Bậc cha chú càng là nơi đây thành danh mọi người Tam thập nhi lập thời điểm Hắn bắt đầu luyện thương Thương côn một mạch liền cảnh Trường thương lại là muốn bá đạo mấy phần Từ côn pháp chuyển thành luyện thương Ra các trường thương ngắn ngủi mười năm ở giữa chính là như có thần trợ Trực tiếp là leo lên đến thương pháp đỉnh phong Hắn xuất thủ một thương này Ngoài nghề nhìn đến liền là nhanh hơn một chút Cũng không khác thường Thế nhưng là cách này một đơn giản một thương đắt là đến suốt thần nhập hóa đỉnh phong cảnh giới. Người luyện võ tại đăng đường nhập thất trước đó. Tổng bị những cái kia võ học trên bí kíp lít nha lít nhít dườm già chiêu thức cho mê đi đầu. Chỉ khi nào vượt qua cửa xuyên phá giấy dán cửa sổ về sau. Luôn luôn càng ngày càng đơn giản sáng tỏ. Cách nào có bao nhiêu tự quyết đi học bằng cách nhớ. Lại càng không có cái gì mấy chục một trăm tay chủ nghĩa hình thức xáo lộ để ngươi liên hoàn xử suốt. Cao thủ nghênh địch. Thường thường liền là như vậy sinh tử lập phán. Sống người thanh danh mỏng trên thêm oan hồn. Người chết liền ngoan ngoán đầu thai đi. Lý Kỳ Phong nhớ mày. Dưới chân khẽ động, lập tức hướng về sau rút lui mà đi. Trường thương thẳng tắp chỉ hướng Lý Kỳ Phong, rất có mấy phần không đạt mục đích thề không bỏ qua ý tứ. Tâm ý khẽ động. Dày đặc kiếm hiện lên ở Lý Kỳ Phong bên người tạo thành một đạo kiếm tường. Phanh ám sát mà đến trường thương trực tiếp là phá hủy kiếm tường. Lăng lệ thương mang càn quấy mà ra. Bất quá cái này ngắn ngủi cản trở cho Lý Kỳ Phong sáng tạo ra thoát thân thời cơ. Khí thế ác bách cũng là giảm bớt mấy phần. Tay phải khẽ động. Thần dụ kiếm về tới trong tay. Đại giang đông khứ. Đột nhiên trong lúc đó. Kiếm khí như là đại giang phun trào càn quét mà ra. Trường thương tiếp tục đâm giết mà đến trực tiếp là cưỡng ép phá hủy kiếm khí. Thần dù kiếm lại cử động. bát phương lai kiếm. Hảo đáng tám kiếm lập tức giống như tiềm long xuất Uyên xông về phía ra cát trường thanh. Ra cát trường thanh trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Trường thương liên tục mà động quét sạch tứ phương trực tiếp đem tám kiếm chặn đường mà xuống, sau đó trực tiếp phá hủy. Điêu trùng tiểu ký mà thôi Gia cát trường thanh lạnh giọng nói Ngôn ngữ rơi xuống Trường thương lại cử động Dọc theo muốn một đầu thẳng tắp thẳng tắp ám sát hướng Lý Kỳ Phong Thần dụ kiếm hoàn cản trước người Phanh trường thương rơi vào thần dụ kiếm phía trên Lý Kỳ Phong thân thể lập tức hướng về sau rút lui mà đi Gia cát trường thanh thân thể vọt lên Trường thương lăng không quật mà xuống Lý Kỳ Phong thân thể không thể không lại lui, trường thương tại thất bại trong nháy mắt đứng im tại giữa không trung, sau đó hướng phía trước thẳng gắp ám sát mà ra. Một thương này khó lòng phòng bị, vội vàng phía dưới, Lý Kỳ Phong cũng chỉ có thể né nhanh qua bộ vị yếu hại, thân thể khẽ động, hướng phía một bên trốn tránh, sắc bén mũi thương trực tiếp là đâm vào Lý Kỳ Phong vai bên trong, trong chốc lát. Tựa hồ có hồng trung đại lứ âm thanh truyền ra. Lý kỳ phong lưu ly kim thân bị thương nặng, màu sắc biến đến vô cùng ảm đạm Cổ tay rung lên. Mũi thương kéo ra mấy phần khoảng cách. Sau đó tựa như là độc xả nôn tâm bình thường, lần nữa đột nhiên đâm ra. Lần này, lưu ly kim thân tổn hại, máu tươi vẩy ra. Ra cát trường thanh cười cười. Trường thương lại cử động. Lần này trực tiếp là xuyên qua Lý Kỳ Phong vai Gia Cát Trường Thương trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh Nhanh chân hướng về phía trước Trường Thương đỉnh lấy Lý Kỳ Phong rời khỏi hơn 10 trường bên ngoài Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia tái nhợt Gia Cát Trường Thanh cười cười thủ đoạn khẽ động Trường Thương rút ra Ta nói ta sẽ không hiện tại giết ngươi Gia Cát Trường Thanh cười lạnh nói Ngôn ngữ rơi xuống Gia Cát Trường Thanh trực tiếp là quay người rời đi Lý Kỳ Phong mày nhăn lại Nhìn chăm chú lên bóng lưng rời đi Hắn cũng không cho rằng Gia Cát Trường Thanh giờ phút này thu tay lại là phát thiện tâm Giật xuống ốm tay áo Lý Kỳ Phong bắt đầu vì chính mình băng bó vết thương Đang lúc này Lộn xộn tiếng bước chân lập tức vang lên Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi lộ ra một nụ cười khổ Cái này phiền phức là không dứt. Ngoài trăm dặm, giảo hoạt hồ lệ ly cùng một vị bạch đầu ông ngồi đối diện nhau. Một bộ bàn cờ bày ở giữa hai người. Bên người còn đặt vào một bộ đồ uống trà. Một vị trà đồng ngay tại pha trà. Người khổ tâm bố cục lại là bị một cách lạnh lẽo làm hỏng. Bạch đầu ông trầm rãi nói. Lệ ly cười cười, nói trí giả ngàn lo tất có vừa mất. Một cách lạnh lẽo không ảnh hưởng tới cái gì. Bạch đầu ông vừa cười vừa nói. Ta nhìn cũng thế. Lần này Điện Chủ thế nhưng là thật sự quyết tâm. Cái này Lý Kỳ Phong thật sự chính là sát tinh. Thế mà chém giết hai vị trưởng lão cấp bậc đại nhân vật. Đây chính là hai cố thực lực cường đại. Điện Chủ muốn thành công lại trưởng khống kia hai cố thực lực. Chỉ sợ là muốn phế một ít tâm tư. Lệ Ly gật gật đầu. Nói. Cái này không phải chúng ta nên quan tâm sự tình. Bất quá lần này Lý Kỳ Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch đầu ông gật gật đầu chậm rãi nói. Đây là tự nhiên. Ngươi lần này bố cuộc có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Đã là thành công chém giết Lý Kỳ Phong. Cũng là để Lý Kỳ Phong giết đủ nhiều người. Như thế đến nay. Thương không điện nghĩ việc cần phải làm tự nhiên là càng thêm đơn giản. Lệ ly tiếp nhận trà đồng bưng tới chén trà, hít sâu một chút hương trà, chậm rãi nói thật là trà ngon. Bạch đầu ông cũng là tiếp nhận chén trà, chậm rãi nói trà này thế nhưng là ta chân tàng nhiều năm chân phẩm. Lệ ly nhấp một miếng trà, nói trà là trà ngon thế nhưng là người chưa hẳn là người tốt. Bạch đầu ông thần sắc vẫn như cũ, lên tiếng nói, không muốn giả bộ bí hiểm, có lời gì nói thẳng liền tốt. Lệ ly vừa cười vừa nói. Lần này bố cục, tựa hồ là mặc kể chuyện của ngươi. Ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây thiên hạ kiếm tông 113 chương 2230 liên chiến 3000 dặm bảy bạc đầu ông thần sắc yêu nguyên rất là bình tĩnh. Chầm rãi uống một hớp nước trà. Nhẹ nói. Đây là vấn đề sao lệ ly chầm rãi nói. Đây đương nhiên là vấn đề. bạc đầu ông cười nói. Vì sao lệ ly nói. Căn cứ ta được đến đến tin tức. ngươi cùng nho thánh khổng trường thu quan hệ thế nhưng là rất không bình thường a bạch đầu ông lập tức cười ra tiếng nói thì tính sao đâu lệ ly nói khổng trường thu thế nhưng là lý kỳ phong người ủng hộ ta có lý do hoài nghi ngươi là tới cứu lý kỳ phong bạch đầu ông lắc đầu nói ta sẽ không cứu lý kỳ phong con người của ta khác không có liền là đầy đủ thông minh Thương không điện đáng sợ ngươi ta đều rất rõ ràng. Ta nhưng không nguyện ý trở thành thương không điện hẳn phải chết trên danh sách trong đó một vị. Lệ ly nhìn chăm chú lên bạc đầu ông. Hai người đều là xa vào đến trong trầm mặc. Mấy hơi về sau. Lệ ly chậm rãi nói. Hy vọng ngươi đầy đủ thông minh. Lần này cuộc rất lớn. Không phải ngươi ta liền có thể trưởng khống. Nói thật cho ngươi biết. nếu là sự tình thành như vậy thương không điện đem sẽ xuất thế trưởng khống thiên hà bạch đầu ông vừa cười vừa nói ta cũng là hy vọng như thế dạng này ta cũng là có thể điểm một chén canh lệ ly chậm rãi nói uống trà ta nên rời đi đứng dậy rời đi lệ ly mười phần quả quyết bạch đầu ông cười lắc đầu đem trong chén trà nước trà uống một hơi cạn sạch chậm rãi nói Ngô đồng Ngươi biết thế gian này chuyện đáng sợ nhất là cái gì không Ngô đồng lắc đầu Hắn là một người tâm Vĩnh viễn là một cái lắng nghe người Bạch đầu ông chậm rãi nói là lòng người Ngô đồng gật gật đầu Bạch đầu ông nói Lòng người là mười phần giỏi thay đổi Hôm nay khả năng khách khách khí khí với ngươi Ngày mai liền có thể cho ngươi sắc bén một đao Ngô đồng lần nữa gật gật đầu Bạch đầu ông nói, lần này ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem cái này rảo hoạt hồ đến cùng có bao lớn năng lực. Thần dụ kiếm liên tục mà động. Hàn quang hiện hiện. Máu tươi vầy ra. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong liên tục chém giết tám người. Sát thủ còn liên tục không ngừng đến. Ở phía xa trên nóc nhà còn có hắc ảnh đang nhấp nháy. Tòa này tiểu trấn chỉ sợ sớm đã là bố trí thiên la địa võng. Trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Lý Kỳ Phong lau đi trên chán suốt ra mồ hôi lạnh. Đem băng bó vết thương ốm tay áo kéo gấp mấy phần. Kịch liệt đau nhức khiến cho Lý Kỳ Phong tinh thần trở nên càng thêm thanh tỉnh. Nắm chặt thần dụ kiếm. Lý Kỳ Phong bắt đầu nhanh chân hướng về phía trước. Hiện tại mục tiêu của hắn chỉ có một cái, đó chính là phục long núi. Trong chốc lát, thần dụ kiếm hóa thành chín đảo Hàn Quang. vần quanh tại Lý Kỳ Phong bên người, hàn quang lăng lệ uy lực bá đảo vô song đại sát tứ phương. Một đường đi qua. Máu tươi vẩy ra thi thể ngã xuống đất. Lý Kỳ Phong dếp ra một con đường máu. Rốt cục Lại cũng không có người chặn đường tại Lý Kỳ Phong đường đi. Lý Kỳ Phong tiếp tục nhanh chân hướng về phía trước. Trên nóc nhà thân ảnh không ngừng trên chớp đồng lên. Sau một khắc. Trên nóc nhà dày đặt người áo đen nhảy xuống cầm trong tay loan đao, từ bốn phương tám hướng chém tới Lý Kỳ Phong. Tâm kiếm vô tình. giết chóc khí tức bột phát ra. Kiếm khí bén nhọn hóa thành tử thần chi kiếm kia từ trên nóc nhà nhảy xuống người áo đen đều là bị vô tình chém giết nhuốm máu đường đi tản mát ra nồng đậm mùi vị huyết tinh. Lý Kỳ Phong toàn thân đấm máu. Thần dụ kiếm yêu nguyên vần quanh tại bên cạnh hắn. Thật lâu giết chóc khiến cho thần dù kiếm trở nên càng thêm lăng lệ. Kinh khủng. Lý Kỳ Phong lần nữa đi tới đường đi miệng. Kia phục long núi gần trong gang tất. Lý Kỳ Phong chỉ cần mấy hơi thời gian liền là có thể tiến vào bên trong. Đang lúc này. Một đạo trầm muộn thanh âm truyền đến. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi. Thần dù kiếm khẽ động đỡ được đón đầu mà đến Kim Cương Sử. Lý Kỳ Phong thân thể lập tức hướng về sau đến bay mà đi. Ngã Phật tử bi. Khổ hạnh tăng chầm rãi nói. Hắn một thân áo gai đắt là đánh không ít miếng vá. Để trần hai chân. Trong thần sắc lộ ra mười phần tiều tụy. Thế nhưng là hắn một đôi tròng mắt lại là vô cùng sạch sẽ. Tựa như là sáng sớm thời điểm dọt xương. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Chầm rãi nói. Ngươi nghĩ muốn giết ta Thế nào tử bi khổ hạnh tăng thần sắc bình tĩnh nói Cầm trong tay kim cương sử Chính là muốn hàng yêu trừ ma Ngươi là ác ma Diệt trừ ngươi là chức trách của ta Lý Kỳ Phong cười cười Phun ra một búng máu Lạnh giọng nói Đã như vậy Ta ngược lại thật ra muốn muốn nhìn một chút ngươi có dạng này năng lực Ngã Phật tử bi Khổ hạnh tăng lần nữa lên tiếng nói. Ngôn ngữ rơi xuống trong tay hắn kim cương sử đột nhiên mà động, hóa thành một đạo lưu quang đánh tới hướng Lý Kỳ Phong. Thần dụ kiếm quét ngang mà ra, kim cương sử bay ngược mà ra. Khổ hạnh tăng hai tay hợp thành chữ thập tụng ra một tiếng niệm Phật, tay phải đột nhiên mà động, một trưởng vỗ ra. Trong một chớp mắt, một đạo cử đại thủ ấm lập tức xuất hiện, che khuất bầu trời, chấn sát hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại. Thần dụ kiếm đột nhiên mà động. Một cái kiếm khai thiên môn sử xuất. Bỗng nhiên trong lúc đó. Kia che khuất bầu trời bàn tay màu vàng ứng lập tức một phân thành hai. Bàng bạc kiếm khí càn quấy mà ra tản mát ra kinh khủng vô song uy thế. Đem bàn tay kia triệt để phá hủy. Khổ tâm tăng thân thể đột nhiên mà động. Song huyền tề xuất. Sau một khắc. một long một hổ từ hắn song huyền phía trên bôn tập mà ra mang theo kinh khủng vô song uy lực chấn sát hướng lý kỳ phong. đột nhiên trong lúc đó lý kỳ phong thân thể hướng về sau bay ngược mà đi liên tục hai cái tiếng sấm sử xuất uy lực kinh khủng vô song uy thế lăng lệ long hổ lập tức bị cưỡng ép chôn vùi lý kỳ phong thân thể lại lui khổ hạnh tăng thần sắc mười phần bình tĩnh. Bị Lý Kỳ Phong liên tục phá vỡ hai chiêu. Mảy may xem thường. Một bước hướng phía trước bước ra. Hai tay lại đâm mà động. Giữa thiên địa bỗng nhiên vang lên hồng trung đại lứ âm thanh. Một tôn đại Phật lập tức xuất hiện tại khổ hạnh tăng phía sau. Phật có hai mặt. Một mặt từ thiện chính là Phật tướng. Một mặt dữ tợn chính là là địa ngục tướng. Bỗng nhiên trong lúc đó. Kia cử Phật trầm rãi động Hai mắt mở ra, ánh mắt như kiếm, quanh thân lưu chuyển ra trói mắt quang mang. Khổ hạnh tăng thân thể khẽ động, Xếp bằng ở kia to lớn Phật tượng phía trên, tâm tùy ý động. Giờ phút này, kia cử Phật tức là Khổ hạnh tăng. Khổ hạnh tăng tức là cử Phật. Giữa thiên địa, phản âm âm thanh truyền ra, lộ ra mờ mịt mà thần bí. Cử Phật đột nhiên mà động. Kim sáng lóng lánh cử trưởng lần nữa chấn sát mà xuống. Như Lai thần trưởng. uy thế hảo đáng vô song. Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác được to lớn uy á. Giờ phút này phảng phất có được một tòa đại sơn chấn áp ở trên người hắn. Để hắn có chút không thở nổi. Theo như Lai thần trưởng chấn sát mà xuống. Giữa thiên địa phản âm âm thanh càng thêm càng rõ ràng vang dội Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật từng đạo chân thực thanh âm không ngừng truyền vào lý kỳ phong trong tay không ngừng quấy nhiễu lý trí của hắn khiến cho hắn tâm thần thất thủ một nháy mắt lý kỳ phong vận chuyển băng tâm quyết duy trì chấn định xiết bằng ở đại phật phía trên khổ hạnh tăng trong thần sắc trở nên càng thêm trang nghiêm hai mắt mở ra lên tiếng nói bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật thanh âm như là tiếng sấm truyền vào Lý Kỳ Phong trong tai. Trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong tâm thần bất định. Thiên Hạ Kiếm Tông 113 chương 2231 liên chiến tám đại âm khi thanh. Khổ hạnh tăng miệng phun Phật nói, uy lực của nó không thua kém một chút nào bên trong Phật môn sư tử hống, thậm chí càng mạnh lên mấy phần. Sư tử hống chính là bên trong Phật môn trí cương chí cường công pháp một trong Kêu to phía dưới. Giống như xét đánh tật tà thanh văn vài dặm. Lệnh địch sợ vỡ mật. Kinh hồn táng đàm. Chấn khiến người sợ hãi không thể tưởng tượng nổi chi uy lực. Thế nhưng là khổ hạnh tăng cách này thần thông lại là có thể quấy nhiễu Lý Kỳ Phong tâm thần. Khiến cho hắn không cách nào tập trung tinh thần. Khó lòng phòng bị. băng tâm quyết vận chuyển. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt hiện ra một tia thanh minh. Cường đại nội lực càn quét mà ra. Trong nháy mắt, một đạo cử đại âm dương bàn lập tức xuất hiện tại. Đen trắng song ngư vấy vùng trong đó. Không thể phá vỡ kiếm ý bộc phát ra. Trong một chớp mắt kia to lớn đen trắng âm dương ngư lập tức hóa thành hai thanh cử kiếm đột nhiên chém giết mà ra. Một kiếm chém tới kia cử Phật. Một kiếm chém tới kia bàn tay khổng lồ. Bàng bạc kiếm khí càn quét giữa thiên địa. Bàn tay khổng lồ bị đứt làm hay. Lý Kỳ Phong thân thể phóng lên tận trời. Khổ hạnh tăng hai tay khẽ động đột nhiên đánh ra cử kiếm lập tức chôn vùi. Tâm ý khẽ động. Vạn kiếm phun trào. Bôn tập mà xuống, lấy thế tồi khô lạc hủ sông về phía khổ hạnh tăng. Khổ hạnh tăng thân thể lù lù bất động. Một tiếng niệm Phật đọc ra. Quanh thân bộc phát trói mắt kim quang. Từng đảo to lớn vầng sáng tựa như là đại dương minh mông bên trong gợn sóng khuyết tán mà đi. Xông về phía hắn lời kiếm đều là bị vô tình phá hủy. nhíu mày lại. Lý Kỳ Phong tâm ý khẽ động. Một kiếm kiếm khai thiên môn. Bàng bạc uy thế càn quét mà ra. Khổ hạnh tăng hai tay hợp thành chữ thập. Trong một chớp mắt. Một đảo vô hình giống như. Thực chất đồng giảng chun đồng bao phủ tại khổ hạnh tăng trên thân. Một kiếm chứng thực. Hồng Trung Đại Lứ âm thanh lập tức truyền ra. Kia nhìn như không thể phá vỡ bên trên trung đồng hiện đầy mạng nhện đồng dạng khe hở. Lý Kỳ Phong vừa xài bước ra. Lại là một kiếm chém giết mà ra. Sau một khắc. Trung đồng vỡ nát. Khổ hạnh tăng trong đôi mắt tinh quang đại thịnh. Kim cương sử đột nhiên mà động. Hơn 10 trưởng kim quang đột nhiên bộc phát. Chấn sát hướng Lý Kỳ Phong. Phanh kim cương sử rơi vào thần dụ kiếm phía trên. Thần dụ kiếm lập tức run lên to lớn lực đạo trực tiếp là đánh sách tả tơi Lý Kỳ Phong hổ khẩu máu tươi chảy ra. Đột nhiên trong lúc đó. Khổ hạnh tăng thân thể đứng lên. Đột nhiên mà động. Chỉ xích thiên nhai. Thoáng qua ở giữa liền là xuất hiện ở Lý Kỳ Phong trước người. Một cái thủ ấm đánh ra. Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi hướng về sau bay ngược mà đi. Kia to lớn song diện Phật tướng chầm rãi di động. Từ Phật tướng chuyển hướng địa ngục tướng. Một bộ mặt mũi giữ tờn ánh vào Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Lý Kỳ Phong hoạt động một chút cái cổ trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Khổ hành tăng hành tẩu thiên hạ. Trải nghiệm thế gian muôn màu. Sướng vui giận buồn. Bi hoan nỗi buồn ly biệt. Ăn oán tình cửu. Hắn đều là tận mắt nhìn thấy qua Vì vậy hắn dung hợp Phật Pháp Hình thành mỗi người một vẻ cùng địa ngục tướng Phật nói địa ngục chưa không thể không thành Phật Phật có nói ta không vào địa ngục Ai nhập địa ngục Khổ hạnh tăng chính là đại trí tội người Hắn Pháp tướng nhất niệm thành Phật Nhất niệm thành ma Vạn trưởng Phật Quang bắt đầu nổi liếm Thay vào đó là mây đen áp đỉnh Trên đường phố Hàn Ý sinh ra Vô số thê lương kêu rên âm thanh truyền ra tựa như là bách rượu dạ hành Kia giữ tờn địa ngục chi tướng trên lộ ra một tia cười lạnh Lại là biến thành khinh thường cười Khổ hạnh tăng hai tay bắt ấm Hảo đáng nội lực từ trong cơ thể của hắn tấm lùa mà ra Cửa đỉnh diệt thiên khổ hạnh tăng phát ra một tiếng gầm thét Giữa hư không Một tòa cử đại đỉnh xuất hiện Hoa văn sinh đồng như thật Tựa như chân thực bình thường Tại cử đỉnh xuất hiện một nháy mắt Giữa hư không Lập tức đung đưa kịch liệt Một tòa cử đỉnh xuất hiện trong nháy mắt Lại có 8 tòa cử đỉnh xuất hiện Nhân gian đế vương đúc cử đỉnh mà bình thiên hạ Khổ hạnh tăng quan sát cử đỉnh mà sáng tạo ra một chiêu này Ta hôm nay chính là thả ngươi nhìn một chút Cái gì gọi là thực lực chân chính Khổ hạnh tăng mặt không thay đổi nói Sau một khắc khổ hạnh tăng thân ảnh giống như ruột mì nhô ra, cự đỉnh tựa như lưu tinh chuỷ lạc, từ trên trời giáng xuống, đem lý kỳ phong bao phủ trong đó, canh âm cự đỉnh phía trên, không ngừng truyền ra âm thanh lớn, hiển nhiên là lý kỳ phong tại công kích mãnh liệt, nhưng lại là không cách nào công phá cử đỉnh trấn áp, khổ hạnh tăng trên mặt không khỏi lộ ra khinh thường, Nhưng là, rất nhanh hắn khinh thường, biến thành chấn kinh. Quanh đất bằng sấm mùa xuân nổ vang cử đỉnh vỡ nát, Lý Kỳ Phong thân thể đột ngột xuất hiện. Bàng bạc bà cường hắn nội lực. Vào lúc này còn như như phong bảo tử Lý Kỳ Phong thể nổi tuôn ra đến. chợt hắn ánh mắt phát lạnh. Bàn chân đạp xuống. Thân hình xông thẳng tới chân trời. Hắn song trong lòng bàn tay. Bàng bạc bà kiếm khí súng động. Ta ngược lại thật ra muốn xem một chút. Ngươi đến cùng có bao lớn năng lực. Lý Kỳ Phong nhẹ nói. Bỗng nhiên trong lúc đó. Thanh Thúy tưởng minh âm thanh truyền khắp giữa thiên địa. Toàn thân trên dưới kiếm khí quanh quẩn thiên tượng. Khí thế bàng bạc. Thân thể cao lớn còn giống như núi cao khổng lồ. Huy hoàng chi huy. Không cách nào hình dung. Liên tục 18 con thiên tượng chấn sát mà xuống. Phát ra to rõ tưởng minh âm thanh, chấn áp hướng kia chín tòa cử đỉnh Cùng lúc đó, Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động thiên la bộ thôi phát đến cực hạn từng đạo tàn ảnh lập tức xuất hiện. Khổ hạnh tăng thần sắc lập tức biến đổi, trong đôi mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Bất quá! Kinh ngạc về kinh ngạc, khổ hạnh tăng trong tay thế nhưng là không có chậm xuống nửa phần. Trên nắm tay bàng bạc bà kiếm khí xây dư. Lý Kỳ Phong một quyền bỗng nhiên đánh tới hướng khổ hạnh tăng Âm âm tàn ảnh tại phá toái tàn ảnh bên trong một đạo gió lúc tại cuốn sạch lấy Tiếng xé gió tựa như đạn nổ đùng quyền ảnh trùng điệp đem Lý Kỳ Phong tàn ảnh toàn bộ là phá hủy Âm thân hình đứng nghiêm Bất động như núi Nắm đấm vung ra Cùng khổ hạnh tăng nắm đấm gặp nhau Nổ đùng không ngừng bên tay To lớn lực phản chấn đồng thời để hai người kéo dài khoảng cách. Ngã Phật tử bi. Khổ hạnh tăng hai tay hợp thành chữ thập, chậm rãi nói. Sau một khắc thiên địa biến sắc kia giữ tợn cử Phật bắt đầu phát sinh biến hóa. Khổ hạnh tăng trong thần sắc trở nên càng thêm thành kính. Hai tay bắt ấm. Gầm thép phát ra. Sau lưng thân ảnh cao lớn lập tức cùng thân thể của hắn dung nhập một thể. Khí thế của hắn lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thân thể lập tức ngạnh sinh sinh cất cao rất nhiều. Quả thực là đến chín trường chín. Giờ phút này. Khổ hạnh tăng tựa như là địa ngục ma vương. Gương mặt lúc này có chút vặn vẹo. Thân thể to ra. Khiến cho quần áo của hắn phá toái. Lộ ra cao cao nổi lên cơ bắp. Tựa như nhăm như núi. Phía trên vẫn là hiện đầy dày đặc màu đen đường vân. Đường vân bên trong Lúc này chính là có màu đen nội lực phát ra Lý Kỳ Phong ngước nhìn tựa như như người khổng lồ khổ hạnh tăng Thần sắc trở nên 10% nghiêm Cảm thụ được cao lớn trong thân thể phát ra bàng bạc uy thế Chầm rãi nói Lòe loẹt, Ngôn ngữ rơi xuống Cường đại kiếm ý càn quét mà ra Sau một khắc Kiếm vượt đến Khổ hạnh tăng lập tức bị nhốt cấm tại kiếm vực bên trong Kiếm vực chính là một cái mới không gian Lý Kỳ Phong có thể mình tuyệt đối trưởng khống không gian Bên trong không gian này, hắn liền là tuyệt đối chúa tể Thiên hạ kiếm tông 113 chương 2232 Hắn hoành tùy hắn hoành một thế gian có bất bình sự tình Một kiếm nhưng chảm chết Nếu là một kiếm không cách nào chảm chi Như vậy thì lại đến một kiếm Kiếm vực vây giết khổ hạnh tăng cường đại kiếm ý thao túng vô số chuôi lợi kiếm công sát lấy khổ hạnh tăng. Nắm đấm huy động, chấn sát tứ phương. Từng chuôi kiếm không ngừng tại dưới nắm tay chôn vùi. chôn vùi, trùng sinh. Cái này kiếm vực bên trong kiếm liên tục không ngừng tựa như là vĩnh vô cùng tận đồng dạng. Mấy hơi về sau. Khổ hạnh tăng tựa hồ tựa hồ cũng là đã nhận ra vấn đề này. Nếu là tại tiếp tục như vậy, chỉ sợ hắn giải quyết chỉ có một cái, đó chính là tươi sống bị mai chết. Ánh mắt tìm kiếm. Khổ hạnh tăng phát hiện Lý Kỳ Phong tung tích. Thân thể khẽ động. Khổ hạnh tăng bắt đầu đối Lý Kỳ Phong phát động công kích Một tia cười lạnh hiện hiện. Xúc thế thật lâu Lý Kỳ Phong sớm đã là chờ đợi khổ hạnh tăng. Nhìn xem nhanh chân mà đến khổ hạnh tăng quanh thân lưu chuyển kiếm khí càng thêm kinh khủng. Kiếm khai thiên môn. Khổ hạnh tăng tại Lý Kỳ Phong một trưởng chi địa. Lý Kỳ Phong đột nhiên xuất kiếm. Trong chốc lát. Bàng bạc bà kiếm uy lập tức tiết ra. Tựa như là ngân hà rót xuống từ chín tầng trời. Đại giang đảo lưu. Sơn hà sụp đổ. Khổ hạnh tăng nện đánh một quyền. Toàn thân trên dưới phun trào hắc vụ tựa như là mực nước nhuộm dần. Sau một khắc. Thế đi rào dạt nắm đấm cùng kiếm khí phát sinh va chạm, Khổ hạnh tăng thần sắc lập tức biến đổi. Kia kiếm khí bén nhọn tựa như là sắc bén nhất cảo xương đao. Trực tiếp là lột hắn trên nắm tay huyết nhục. Lộ ra bạch cốt âm u. Tại bạch cốt xuất hiện trong nháy mắt. Chính là xuất hiện dày đặc khe hở. chợt hóa thành vô số mảnh vụn. Từ nắm đấm bắt đầu tiếp tục lan tràn lên phía trên. Trên cánh tay huyết nhục không ngừng bị gọt đi. Xương cốt không ngừng bị hủy đi. Sau đó vai của hắn cũng là bị triệt để hủy đi. Khổ hạnh tăng lập tức phát ra một tiếng kêu rên. Thân hình cao lớn lập tức phát sinh biến hóa. Toàn thân trên dưới đắm mình trong kim quang. Khổ hạnh tăng trở thành cụt một tay tăng nhân. Kim cương thân thôi động, dùng cách này để chống đỡ lăng lệ vô song kiếm uy Hiện tại, đã muộn. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra cười lạnh càng sâu, bước ra một bước, tái xuất một kiếm, sắc bén mũi kiếm xẹt qua Khổ Hạnh Tăng lồng ngực, kim loại va chạm âm thanh lập tức truyền ra. Đau thương bất nhập kim cương chi thân lại là xuất hiện một vết nứt, chợt một vết thương thình lình xuất hiện. Kim cương chi thân bị phá, Khổ Hạnh Tăng thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Hắn khổ hạnh trăm năm công lực giờ phút này thế mà bị Lý Kỳ Phong hai kiếm phá đi Hết dài một tiếng âm thanh phun ra Thanh âm như là thiên lôi nổ vang Khổ hạnh tăng trong thần sắc cực điểm điên cuồng Đơn cầm trong tay kim cương sử Vô tận Phật quang bạo phát đi ra Quét ngang mà ra Trong chốc lát Kiếm vực bên trong lập tức trở nên dung chuyển Cường hoành uy thế càn quấy Kiếm vực tràn ngập nguy hiểm Tâm ý khẽ động. Lý Kỳ Phong dứt khoát là trực tiếp triệt hồi kiếm vực. Trăng sáng giữa trời. nhuốm máu phố dài càng thêm huyết tinh nồng đậm. Khổ hạnh tăng thần sắc trở nên trắng bịch nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong trong đôi mắt trở nên mười phần phức tạp. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Hít sâu một hơi. Lý Kỳ Phong thân thể hướng phía trước sông ra. Thần dụ kiếm đột nhiên mà động. Hàn Quang Thoáng hiện, sau đó lại quy về đến tịch diệt bên trong. Khổ hạnh tăng đôi mắt chừng lớn, trong thần sắc lộ ra mười phần không thể tưởng tượng nổi. Cảm thụ được nơi cổ họng nóng hổi nhiệt độ, giơ tay lên, nghĩ phải làm những gì, cuối cùng nhưng vẫn là vô lực rủ xuống. Lý Kỳ Phong thân thể run lên, một hơi máu phun lên cổ họng, sau đó bị hắn cứng ép nuốt xuống. Sau một khắc. Lý Kỳ Phong thân thể lướt lên, hướng phía Phục Long nối bên trong mà đi. Lần này lại không người ngăn cản hắn. Sau một lát, Gia Cát Trường Thanh xuất hiện tại khổ hạnh tăng thi thể bên bờ. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Gia Cát Trường Thanh giao hạ thân, là khổ hạnh tăng nhắm lại hai mắt. Thiên Thịnh đế quốc. Đánh bại người trong thảo nguyên. Thiên Thịnh cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Vô luận là thành trì kiến thiết. còn là quân đội thu thập đều là cần đại lượng tài phú thiên thỉnh đế quốc mấy năm qua này liên tục chinh chiến trong quốc khố sớm đã là giật gấu vá vai cái này khiến lý cơ không thể không đem ánh mắt nhìn về phía giang nam chi địa giang nam chi địa xa hoa nhất phú thương càng là tầng tầng lớp lớp lý cơ sớm đã là để mắt tới bọn hắn túi tiền thiên kim trong lầu Bát đại thế ra một trong khương ra khương một vuốt vuốt trong tay tỳ hưu. Vừa cười vừa nói. Lần này hoàng đế lão nhi thế nhưng là đánh một tay tính toán thật hay. Muốn tra thuế. Đây không phải rõ ràng đòi tiền sao hồng thiên thật cười cười. Nói. Lần này cũng không chỉ là ba nhà chúng ta. Hoàng đế phải đối mặt là toàn bộ giang nam phú thương. Rốt cuộc trên đời này sinh ý là làm không hết. Ngoại trừ ba nhà chúng ta bên ngoài Còn có sang Nam thương nhân buôn muối cùng buôn bán trên biển Có thể tại Giang Nam nơi này đặt chân Lại có cách nào là đơn giản như không phải là bởi vì như thế Hoàng đế Lão Nhi Há lại sẽ phái Triệu Vương Lý Khải đến đây không ngớp cười đem để chén trà trong tay xuống Chậm rãi nói Triệu Vương tới có thể như thế nào bất quá là không có một binh một tốt mà thôi Chân chính khó đối phó là Tiết trùng Khánh Hồng Thiên thật suy nghĩ một chút, nói kia Triệu Vương là trước mặt bia ngắm Tiết Trung Khánh mới thật sự là đại chiêu. Khương Mục không thể phủ nhận gật gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía một mực tính tỏa ở bên vị phía trên nam tử áo trắng. Nói, Bạch Như Vũ, ngươi cảm thấy Tiết Trung Khánh sẽ thế nào làm việc Bạch Như Vũ trầm tư một chút. Mỉm cười nói, nếu là đặt mình vào hoàn cảnh người khác đứng Tiết Trung Khánh góc độ nhìn vấn đề. Đại khái có thể có thượng trung hạ ba phối hợp tác chiến đúng. Hạ sách rất đơn giản. Hắn không phải mang theo một ngàn thân quân sao. Buông tay buông chân chính là. Ai không phục liền giết ai. Bất quá đây cũng là dưới nhất thừa ngu ngốc thủ đoạn. Chẳng những muốn để Giang Nam nhiều người phú thương trái tim băng giá. Thậm chí kích thích nhiễu loạn. Hơn nữa còn muốn để cả triều văn võ cùng lý cơ thất vọng. Khương một cười gật gật đầu ra hiểu Bạch Như Vũ tiếp tục. Bạch Như Vũ dừng một chút. Nói tiếp. Về phần chung sách. Cũng không phức tạp. Nói trắng ra là liền là giết gà dọa khỉ. Giang Nam Phú Thương thiết lực dù lớn. Nhưng không phải bền chắc như thép. Thậm chí ngày bình thường lẫn nhau ở giữa còn nhiều có áp tha. Cái này Tiết Trung Khánh chỉ cần từ đó tìm ra một nhà có phân lượng. Thậm chí đều không cần thêu dệt tội danh. Rốt cuộc làm ăn lại có mấy cái sạch sẽ chỉ cần đem quá hướng tội danh ra bên ngoài lật một cái. Sau đó lại đem này xui xẻo vượt hướng chát đao tiếp theo đưa. Tiếp lấy chính là hắn giữ đầy giang đô cùng lớn nhỏ phú thương tranh nhau quyên ngân cứu tế thái bình tiết mục. Khương mục lập tức nắm chặt trong tay tỳ hưu, giơ ngón tay cách lên chậm rãi nói cao. Thật sự là cao. Cái này bạch như vũ mặc dù sinh không gặp thời. Bởi vì hắn bật cha chú nguyên nhân không cách nào vào chiều làm quan. Thế nhưng là quan trường này miếu đường phía trên sáo lộ hắn nhưng là an hiểu sâu trong đó. Không ngớt cười thần sắc hơi đổi. ngữ khí trần chờ một chút nói. Kia bạc công tử cảm thấy kia tiết trùng khánh sẽ cầm ai giết gà dọa khỉ. Bây giờ ngay cả nhà không giống trước kia. Ngay cả mọi nhà chủ bệnh nặng. Dẫn đến ngay cả nhà sinh ra nhiễu loạn Các lớn chi mạc thế nhưng là ngo ngoe muốn động Lúc này nếu là tiết trùng khánh để mắt tới ngay cả nhà Chỉ sợ đối với ngay cả nhà tới nói là thiên tai Thiên hạ kiếm tông 113 chương 2233 hắn hoành tùy hắn hoành hai liên thiên cười rất là lo lắng vấn đề này Mấy đại thế ra tại ngoài sáng trên một mạc liền cảnh chung cùng tiến lùi Nhưng nếu là thật đến thời kỳ mấu chốt. Ai sẽ để ý những này. Bỏ xe giữ tướng. Đo đo giữ mình. Thậm chí là bỏ đá xuống xếp tình huống nhìn mãi quen mắt. Bạch như vũ trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Ánh mắt đào hoa liên thiên cười. Chầm rãi nói. Về phần cách này dùm xui xẻo tuyển ai. Đơn giản liền là hai điểm. Một là muốn phân lượng đủ nặng. Không phải hồ dọa không được khắc ngưu vượt xa thần Hay là muốn đổ giàu Nếu có thể ép ra đổ nhiều bạc Kỳ thật nói tới nói lui vẫn là phải rơi xuống ba nhà chúng ta trên đầu Cũng không phải muốn ba nhà chúng ta cửa nát nhà tan Tiết Trung Khánh cũng không khả năng kia Chỉ là như được tuyển chọn trở thành con kia bị giết cho khỉ nhìn gà Tránh không được phải có một phen thương cân đồng cốt Liên thiên cười thở dài một hơi Nói, vậy hoàng đế từ khi đối nam cung ra ra tay đến nay Vẫn muốn diệt trừ chúng ta những thế gia này Bây giờ trước đối thương nhân lương thực ra tay Ta ngay cả nhà thế nhưng là không so được các ngươi hai nhà Hiện tại là lão gia chủ bệnh nặng Từng cái chi mặc ý đồ muốn đoạt quyền Có thể nói là phong vân phiêu diêu Kia tiết trùng khánh nói không chừng sẽ cái thứ nhất đối ta ngay cả nhà ra tay Giết gà dọa khỉ cố nhiên là có thể thế nhưng là giết chết một con hổ lại là lực uy hiếp lớn hơn. Bạch như vũ trong thần sắc lộ ra một tia cổ quái. trầm rãi nói. Cái này vẻn vẻn chung sách mà thôi. Ta nghĩ tiết trung khánh hẳn là sẽ không lựa chọn. Ngay cả nhà sẽ không bị tuyển chọn. Nhưng nếu là thật đến một bước kia. Vậy phải xem ngay cả nhà làm sao làm từ xưa có cảo xương chữa thương mà nói. Ngay cả nhà cũng có thể đến cái bỏ xe giữ tướng Dù sao những mạch nhánh này cũng là gây tẩm vô cùng Liên thiên cười thần sắc trở nên rất là khó coi Ngay cả gia chủ mạch cho tới nay nhân khẩu thư thớt Lần này nếu là bỏ xe giữ tướng vượt qua một kiếp này Chỉ sợ cũng là không thua kém một chút nào uống rượu độc giải khát. Ngày sau suy bại nghèo túc tất nhiên là không cách nào tránh khỏi Bạch như vũ uống một ngụm trà xanh chậm rãi nói, đương nhiên, ta đã nói, tiết trung khánh lựa chọn trung sách khái tỷ lệ rất thấp, hắn hẳn là sẽ có cao hơn thủ đoạn, bằng không hắn cũng không phải là tiết trung khánh, hoàng đế cũng không có khả năng phái ra triệu vương cho hắn khi cách bia. Khương một trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, kia gì là thượng sách bạc như vũ tiếp tục nói, về phần thượng sách bạc. Cũng rất là đơn giản Lại là khảo nghiệm thủ đoạn cùng hỏa hầu Làm việc như nấu món ngon Hỏa hầu qua Sự tình liền tiêu Hỏa hầu không đến Lưu vu biểu diện Nếu như Tiết Trung Khánh muốn dùng thượng sách Liền không thể hiện tại cho ngươi nhóm thiệp mời Tối thiểu nhất phải chờ tới hắn đem giang nam vũng nước này sâu cạn mò được không sai biệt lắm Sau đó lại lửa chậm lửa đủ dùng An quy tỉnh thi, một bên dùng thương sinh đại nghĩa, một bên dùng triều đình lớn quy, tốt nhất lại tại nạn dân trên thân làm một ít văn chương. Sau lưng cổ động những này nạn dân tới đối phó những này bị quan trên vi phú bất nhân danh hào lớn nhỏ phú thương. Kể từ đó, ai còn dám không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Người trong thảo nguyên sâm lẫn tạo thành biên cảnh chi thành rất nhiều nạn dân tràn vào đến giang nam chi địa. Những người này vì tránh né họa chiến tranh mà đến Mang nhà mang người Lại là mười phần nghèo khó Rất nhiều người vì sinh tồn thậm chí là không tiếc là bán đi con cái của mình Có người còn bán mình làm ngô Sinh hoạt có thể nói là vô cùng thê lương bi thảm Nếu không phải khuất phục tại đế quốc quân đội trấn áp Chỉ sợ những này nạn dân sớm đã là phát sinh bạo động lần này tiết trùng khánh nếu là tại nạn dân trên thân làm văn chương sau đó trưởng khống lấy quân đội chỉ sợ những cái kia nạn dân đủ để nhấc lên một trận đáng sợ tai nạn bội phục thật sự là bội phục a khương mục tinh thần phấn chấn nói bạc như vũ quả nhiên là an hiểu sâu quan trường chi đạo a hồng thiên thật đối bạc như vũ giơ ngón tay cách lên lên tiếng nói lời hại Bạch công tử quả nhiên là không có ở thế gia cát xanh sưng Hôm nay phen này ngôn ngữ để cho chúng ta hiểu ra. Liên thiên cười vẻ ngưng trọng cũng là hòa hoãn mấy phần. Bạch như vũ khoát khoát tay. Chầm rãi nói. Các ngươi nhưng tuyệt đối không nên coi thường những này miếu đường quan viên. Bọn hắn trong đó có ít người thật là tay trói gà không chặt. Thậm chí đều không phải một cách bình thường đại hán đối thủ. Có thể nói lên tâm cơ lòng dạ thủ đoạn. Bọn hắn lại là nhất đẳng. Quan trường là một cái nhìn không thấy ăn người lỗ đen. Có thể ở trong đó trà trộn lấy đều là tuyệt đối không đơn giản. Bây giờ cái này thiên thỉnh đế quốc quật khởi đắc là không người nào có thể áp chế. Miếu đường phía trên người tài ba cũng là xuất hiện lớp lớp. Từng cái giết người không thấy máu. Lần này Triệu Vương cùng Tiết Trung Khánh đến đây chỉ sợ là muốn nhấc lên một trận phong bạo Làm không tốt Giang Nam thế cục sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất Hy vọng các vị phải thận trọng đối đãi Không cần thiết xuất hiện cái gì ngoài ý muốn Chiêu gây ra đại họa Khương Mục đứng người lên Hai tay ôm quyền Đối bạc như Vũ nói Cái này một phần ăn tình ta Khương ra nhớ kỹ Đợi đến kia triệu vương cùng tiết trung khánh tới. Mong rằng ngươi có thể hao tổn nhiều tâm trí. Cho chúng ta bày mưu tính kế. Hồng thiên thật cũng là đứng dậy đối bạch như vũ nói. Về sau ta hồng ra cửa lớn tùy thời hướng bạc công tử rộng mở. Liên thiên cười thân thể không nhúc nhích chút nào. Không có chút nào rời đi ý tứ. Khương mục nhìn thoáng qua liên thiên cười. Nói. Ngay cả ngũ ra còn không muốn rời đi liên thiên cười nói. Ta còn có một số việc muốn thỉnh giáo bạch công tử. Khương Mục cười cười, nói, hôm nay chúng ta đã quấy dày thời gian đủ dài, liền không lại quấy dày bạch công tử. Bạch như vũ một mực giữ yên lặng. Liên thiên cười trong thần sắc lộ ra một tia cứng ngắc ý cười, nói, cũng tốt, ta ngày khác trở lại. Lý Kỳ Phong tiến vào phục long núi bên trong. Tìm được một chỗ vắng vẻ sơn động, Lý Kỳ Phong bắt đầu nắm chặt thời gian điều dưỡng thương thí. Khôi phục nội lực. Tiểu chấn phía trên liên tục áp chiến khiến cho hắn bị thương rất nặng thế. Nội lực cũng cơ hồ là hao tổn không còn. Hắn giờ phút này không hề nghi ngờ là đến nỏ mạnh hết đà. Nếu không phải hắn một mực dựa vào cường đại ý chí đang chống đỡ. Chỉ sợ không cách nào tiến vào phục long núi bên trong. Đạt được một tia cơ hội thở dốc Hiện tại hắn cần nghỉ ngơi. Từ đại vu sơn đến cách này phục long núi bên. Trong. Lý Kỳ Phong một mực tại trên đường chạy trốn Mỗi một lần áp chiến đều khiến cho hắn sức cùng lực kiệt Hắn một mực dựa vào ý chí đang chống đỡ Thật đúng là như thế Hắn thật rất mệt mỏi Đợi đến xa xôi Đông Phương hiện hiện ra ngân bạch sắc thời điểm Lý Kỳ Phong nội lực trong cơ thể đã là 10 phần rồi dào Thân thể khẽ động Lý Kỳ Phong trực tiếp là nằm xuống đất Giờ phút này Hắn chỉ đang suy nghĩ cái gì sự tình cũng không muốn, chỉ muốn thật tốt ngủ một giấc đến hòa hoãn thần kinh của hắn. Thời gian sói mòn rất nhanh. Sau một lát, Lý Kỳ Phong một thân mồ hôi lạnh tỉnh lại. Hắn cảm thấy nguy cơ. Loại này đến từ hắn tự thân trực giác nguy cơ. Lập tức, Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự thân thể khẽ động, xông ra sơn động, hướng phía nơi xa lao đi. Sau một khắc. Một chiếc búa lớn từ trên trời giáng xuống bá đạo lực đạo trực tiếp là phá hủy sơn động. Lướt đi bên ngoài trăm trượng. Lý Kỳ Phong thân thể đứng ở trên ngọn cây. Nhìn chăm chú lên tay cầm trọng chùy nam tử. Trong thần sắc lộ ra mười phần không vui. Thiên hạ kiếm tông 113 chương 2234 hắn hoành tùy hắn hoành ba Lý Kỳ Phong giờ phút này mười phần tức giận. Hắn thật vất vả đạt được ngủ thời cơ. Lại là không nghĩ tới bị người quấy dày. Giờ phút này trong đầu của hắn có chút u ám. Đau đớn. Tựa hồ muốn nổ tung đồng dạng. Ngươi không nên xuất hiện vào lúc này. Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói. Kia hán tử cao lớn đem trọng chùi kháng tại trên bờ vai. Nhích miệng cười một tiếng. Nói. A tỉ để cho ta giết ngươi. Dạng này ta liền có thể đạt được thật nhiều tiền. Si hán. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại. Sau một khắc, dưới chân hắn nhánh cây bị đứt gãy. Nhánh cây là bị một cây mũi tên bắn đoạn. Lý Kỳ Phong đứng thẳng tại mặt khác trên một nhánh cây. Một nữ tử tiến vào trong tầm mắt của hắn. Nữ tử trên mặt lụa mỏng, đứng ở một gốc đại thụ che trời trên ngọn cây. Thân mang từ bạch sắc giáp vải, mái đầu bạc trắng bị buộc thành đuôi ngựa. Tư thế hiên ngang. Trong tay nàng cầm một trương cao cỡ nửa người đại cung cung trên người có màu tím đen khí tức lượn lờ. Nàng chính con cung cài tên trên đầu tên có mắt trần có thể thấy màu đỏ tím khí cơ nhanh chóng ngưng tụ. Một tiếng nhập hồn. Lỏng dây cung tiến ra. Đầu mũi tên đem chung quanh thiên địa nguyên khí quét sạc sành xanh. Nếu như nói khoảng cách giữa hai người là một chương màn sân khấu. Như vậy một tiếng này liền là cái kéo. Trong nháy mắt đem trương này màn sân khấu xé vỡ thành hai mảnh. Trong nháy mắt, phá không mà tới. Vũ Tiến ẩm chứa bá đạo vô song sát phạt khí tức. Vô ngã không hắn. Lý Kỳ Phong sắc mặt kịch biến. đã là muốn tránh cũng không được tình hình dưới. Niệm lực tại trong nháy mắt càn quét mà ra. Tạo thành một đạo rắn chắc hộ thuẫn. Sắc bén đầu mũi tên đính tại hộ thuẫn phía trên. Xa vào đến ngắn ngồi đứng im. Thần dụ kiếm điểm ra. Đột nhiên trong lúc đó, Vũ Tiễn vỡ vụn thành từng mảnh. Thần dụ kiếm thì là rung động không ngớt, thậm chí tại khí tức liên hệ phía dưới. Lý Nghị Phong trên mặt hiện ra một vòng bệnh trạng ửng hồng chi sắc, lỗ mũi cùng khói mắt có máu tươi tràn ra. Nữ tử một tiếng này đích thật là bá đạo vô song, rất có một tiếng đoạt mệnh chi thế. Cung Tiễn vốn là trên chiến trường sát phạt lợi khí, Sở trường về đến đảo này võ đảo cao thủ Lấy tự thân tâm huyết rèn luyện trong tay chi cung Lấy trong lồng ngực chi khí cô đọng trong lòng chi tiến Lấy huyền đảo chi phá toái Lấy kiếm đảo chi sát phạt Một tiếng xuất ra Không hắn vô ngã Vô địch không về sau Cách xa nhau trăm ngàn dặm xa mà kinh thiên nhất kích Không chút nào kém hơn phi kiếm vạn dặm chạm đầu người Nếu là có thể tu luyện tới vô thượng cảnh giới. Chỉ sợ là một dưới tên. Vạn vật đều diệt. Chỉ là được cái này mất cái kia. Này pháp bá đạo không giả. Thế nhưng là tu luyện cung tiến. Người thường xuyên lấy tâm huyết sèn luyện cung tiến. Sẽ hao tổn thọ nguyên. Trọng yếu hơn là cung tiến chỉ thích hợp ở phía xa bắn dếp. Một khi để cho địch nhân cẩn thân. Chỉ sợ là mười phần nguy hiểm. Một tiến vô công. Nữ tử mày nhăn lại. Trong đôi mắt trở nên mười phần ngưng trọng. Nữ tử hít sâu một hơi. Không chút do dự lần nữa dương cung lắp tên. Cả dương trường cung trên vần quanh hai màu đen trắng khí tức đại thịnh. Vần quanh lấy nàng cả người xoay quanh một tuần. Cuối cùng lại hội tụ đến đầu mũi tên bên trên. Giống như như một vòng âm dương song ngư tại cấp tốc phóng đại. Theo một tiếng này xúc thí. Nữ tử chung quanh thiên địa nguyên khí cũng bắt đầu tùy theo rung động. phảng phất một nồi muốn đốt lên nước sôi. Lăn lộn bốc lên. Lý kỳ phong thần sắc lập tức biến đến vô cùng ngưng trọng. Nữ tử tiến mười phần bá đạo cực kỳ khó đối phó. Giờ phút này. Nếu như chờ đến hắn tổ lực hoàn thành. Chỉ sợ hắn còn phải lại ăn một phen đau khổ mới có thể giải quyết cái này mũi tên thứ hai. Húng chi phía sau hắn còn có một vị lực bạc sơn hà si hán, hắn trọng trùy thế nhưng là lời hại. Hơi một suy nghĩ. Lý Kỳ Phong tâm niệm vừa động, vô số chuôi lời kiếm lơ lửng tại bên cạnh hắn. Đánh đòn phủ đầu. Sau một khắc, vạn kiếm bôn tập mà xuống, xông về phía nữ tử. Nữ tử khuôn mặt bình tĩnh. Không nhìn Lý Kỳ Phong sát chiêu. Buông ra câu dây cung ngón tay. bắn ra mũi tên thứ hai, đầu mũi tên vẫn là trực chỉ lý kỳ phong. một tiếng này chi uy thế kinh khủng còn hơn nhiều mũi tên thứ nhất. cường đại mũi tên trực tiếp là lấy tồi khô lạp hổ khí thế chôn vùi chạy vung giết mà xuống vạn kiếm. lý kỳ phong thần sắc biến đổi, thần dù kiếm khẽ động, quét ngang mà ra, rơi vào lợi trên tên. trong chốc lát, một tiếng này khó khăn lắm trích đi vài tất phương hướng, Đồng thời thân hình lướt ngang một phần. Hiểm lại càng hiểm đất tránh thoát một tiếng này. Một tiếng vang thật lớn. Cùng Lý Kỳ Phong sượt qua người vũ tiến bay vào trong rừng rậm. Nổ nát cây cối vô số. Như từ trên cao hướng phía dưới quan sát. Có thể nhìn thấy to như vậy một tòa rừng rậm đúng là bị một tiếng này xé sách ra một đảo dài đến gần 10 trượng khe hở. Núi hổ Mũi tên thứ hai chưa trúng. nữ tử phát ra một tiếng quát nhẹ đại hán thân thể đột nhiên mà động trong tay trọng chùy lập tức mang theo khai sơn phá vỡ nhạc lực lượng đánh tới hướng lý kỳ phong lý kỳ phong thân thể khẽ động thần dụ kiếm đâm giết mà ra trọng chùy lập tức bay ngược mà đi tứ làng bạc thiên cân đại hán người đứng đầu nắm chặt trọng chùy chân đạp thân cây dùng cái này mượn lực phóng lên tận trời hắn mỗi một lần mượn lực Cô to thân cây chính là phát ra thanh thuế đứt gãy âm thanh. Đại hán thân thể phóng lên tận trời. Trọng chùy đánh tới hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thân thể nhanh chóng rút lui, một chùy này bá đạo vô song, cho dù là hắn cũng không dám cứng đối cứng. Một cây cánh tay phẩm chất nhánh cây bị ép cong sau đó văng thẳng, Lý Kỳ Phong thân thể phóng lên tận trời. Dưới chân liên tục mà động, Lý Kỳ Phong hướng phía nơi xa lao đi. Lưu đến thanh sơn tại không lo không củi đốt. Nữ tử cung tiến thật sự là quá mức bá đạo, hắn hiện tại không có khả năng cứng đối cứng. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong cử động. Nữ tử thần sắc giật mình. Chợt lộ ra một tia cười lạnh. Thân thể khẽ động. Theo sát trên Lý Kỳ Phong tung tích. Đại hán thì là phát ra gầm lên giận dữ. Tay cầm trọng trùy, nhanh chân đuổi kịp Lý Kỳ Phong. Đây là một trận truy sát. Trong rừng rậm một đuổi một chạy. Tựa như một trận thợ săn cùng con mồi ở giữa săn đuổi. Thợ săn không có nhất kích tất sát nắm chắc. Con mồi cũng không phải toàn không còn sức đánh trả. Thậm chí lúc nào cũng có thể vị trí trao đổi. Lý Kỳ Phong tốc độ cực nhanh, nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Lý Kỳ Phong tự tin nếu có thể cùng tên kia cầm cung nữ tử chém giết gần người. Đại khái có thể có chín thành phần thắng. Nhưng hắn lúc này chẳng những không dám quay đầu. Thậm chí không dám chút nào giảm bớt trước chạy tốc độ. Nữ tử tiến thật sự là quá mức kinh khủng. Nếu là lại thủ nữ tử kia một tiến. Như vậy hắn lại không nắm chắc an nhiên chạy ra thương không điện vây giết. Một đường truy sát nữ tử cũng là hết sức rõ ràng khuyết điểm của mình. Nếu để cho Lý Kỳ Phong cẩn thân chỉ sợ nàng liền là giữ nhiều lành ít. Vì vậy nàng tận lực duy trì cùng Lý Kỳ Phong khoảng cách an toàn Hơi chút ít nhíu mày Nữ tử thái độ đối với Lý Kỳ Phong cũng là trở nên thận trọng lên Lý Kỳ Phong thực lực cường đại còn tại dự đoán của nàng bên trong Lớn thời gian nửa nén hương về sau Nữ tử cùng Lý Kỳ Phong ở giữa khoảng cách từ đầu tới cuối duy trì lấy không đủ trăm trượng khoảng cách Nữ tử cắn môi một cái Nhìn thoáng qua đầu đầy mồ hôi núi hổ Đột nhiên ra tốt. Đột nhiên ở giữa lý kỳ phong bóng lưng tại tầng tầng trong rừng rậm lờ mờ có thể thấy được. Mà lại khoảng cách của hai người còn đang không ngừng thu nhỏ. 90 trường. Thân mang tử bạch sắc giáp vài nữ tử nhích lên khinh bạc bờ môi. Từ phía sau lưng ốm tên bên trong nhặt lên một chi đặc chế sơn hắc vũ tiến. 80 trường. Nữ tử bắt đầu dương cung. 70 trường. Nữ tử tâm thần thủ nhất. Vô ngã không hắn. Sáu mươi trường. Nữ tử bỗng nhiên vọt lên ở giữa không trung kéo cung như trăng tròn, một mạch mà thành. Mũi tên thứ ba phá không mà đi. Nữ tử tiến thuật cũng không sức tưởng tượng. Xưa nay không giảng cứu cái gì tản ra hoặc là liên châu tiến. Một tiến liền là một tiến. Một tiến có thể giết người cũng không cần mũi tên thứ hai. Cho nên nàng mỗi một tiến đều là sát chiêu. Mũi tên thứ ba mặc dù không có trước hai mũi tên làm nền xúc thí. Nhưng uy lực lại không giảm chút nào. Bắn thẳng đến Lý Kỳ Phong hậu tâm. Thiên hạ kiếm tông 113 chương 2235 hắn hoành tùy hắn hoành cuối cùng một tiếng này khí thế hung hung. Uy lực cường đại khiến cho Lý Kỳ Phong cảm thấy mãnh liệt nguy cơ. Toàn thân trên dưới lông tơ tựa hồ cũng dừng thẳng lên đi lên đồng dạng. Nội lực càn quét. Quay người, xuất kiếm. Tại sắc bén kia tiến sắp đinh nhập Lý Kỳ Phong trong thân thể lúc, Lý Kỳ Phong lựa chọn xuất kiếm. Phanh đầu mũi tên cùng mũi kiếm gặp nhau. Lý Kỳ Phong lập tức cảm thấy kinh khủng bá đạo lực đạo. Cách này một cố lực đạo khiến cho lấy thân thể của hắn hướng về sau bay ngược mà đi. Bá bá to lớn kiếm rực triển khai tựa như là đám mây che trời, Lý Kỳ Phong cứng ép đứng vững thân thể mình. suy suy suy lực đạo không giảm mảy may đầu mũi tên cùng mũi kiếm không ngừng ma sát hỏa hoa văng khắp nơi đột nhiên kia đầu mũi tên bỗng nhiên nổ bể ra đến hóa thành dày đặc gai nhọn nổ bắn ra hướng lý kỳ phong cứ việc lý kỳ phong phản ứng tốc độ đầy đủ nhanh cường đại niệm lực bộc phát ra ý đồ chặn đường hạ bất thình lình sát chiêu thế nhưng là Vẫn là có 7 tám viên gai nhọn đinh nhập Lý Kỳ Phong trong thân thể. Thân thể run lên. Lý Kỳ Phong tại trong nháy mắt vận chuyển nội lực đem gia gai nhọn áp chế xuống tới. Mũi tên thứ ba lấy được kết quả không tệ. Nữ tử đứng vững thân thể. Trong thần sắc trở nên trắng mệt. Trên trán chảy ra tinh tế mồ hôi. hiển nhiên nàng bắn ra cách này mũi tên thứ ba cũng là hao phí không ít đại giới. Nhìn đánh. núi hồ phát ra một tiếng quát nhẹ, trong tay trọng trùy hóa thành một đảo sao băng đánh tới hướng lý kỳ phong, tốc độ nhanh vô cùng. lực đảo bá đảo, tại không khí tại bên trong phát ra trầm hùng ông minh chi thanh. lý kỳ phong thần sắc biến đổi. hai tay khẽ động, hảo đáng nội lực càn quét mà ra, một tòa núi cao đại ấm lập tức xuất hiện đón lấy kia cử trùy. phanh đại ấm vỡ nát. hảo đáng uy thế càn quét tứ phương chung quanh phủ cận đại thủ đều là đứt gãy ngã xuống đất núi hồ sắc mặt giận dữ vừa xài bước ra tiện tay ôm lấy một gốc đứt gãy thân cây đánh tới hướng lý kỳ phong kiếm khí bắn ra trực tiếp đem thân cây phá hủy hóa thành bột mịn núi hồ phát ra gầm lên giận dữ giờ phút này hắn tựa hồ mười phần nổi giận thân thể vọt lên Hắn tựa như là một con mãnh hổ xuống núi bình thường, đánh giết mà ra. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, nhấc đầu gối công kích mà ra. Núi hổ thân thể lập tức bị đánh lui, trùng điệp ngã rơi xuống đất. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong thân thể run lên. Một cây sắc bén tiến trực tiếp xuyên qua vai của hắn. Cách đó không xa. Bắn ra thứ tư tiến nữ tử thân thể run lên, phun ra một ngụm máu tươi. A tỷ! A tỷ, ngươi không sao chứ mặc dù vừa rồi tiếp nhận Lý Kỳ Phong một cái đầu gối. Nện đức mấy cây đại thụ núi hổ giờ phút này giống như hoàn toàn là không có chuyện gì bình thường. Vội vàng chạy hướng nữ tử kia. Trong thanh âm mười phần lo lắng. Khoát khoát tay. Nữ tử lên tiếng nói, ta không sao. Núi hổ ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong trong thần sắc mười phần tức giận. Ngươi thương ta A tỷ, ta muốn ngươi chết. Núi hổ thô thanh thô khí nói. Lý Kỳ Phong chậm rãi rút ra vai tiến. Nhìn chăm chú lên nữ tử. Chậm rãi nói. Ta đã nên cảm tạ ngươi thủ hạ lưu tình. Nếu là ngươi tại mũi tên này thúc phía trên tôi độc. Chỉ sợ ta là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nữ tử lạnh giọng nói. loại kia thủ đoạn hèn hạ ta còn thực sự khinh thường đi làm. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói tốt một cách khinh thường đi làm. Bất quá ta rất hiếu kỳ, ngươi ta ở giữa có oán hận sao nữ tử nói, đương nhiên không có. Lý Kỳ Phong nói. Đã như vậy, ngươi vì sao muốn đối ta đuổi tận giết tuyệt nữ tử cười nói. Rất đơn giản, bởi vì đầu của ngươi đáng tiền. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói. Cách này ta ngược lại thật ra không phủ nhận. bất quá ta nghĩ đến biết giết ta ngươi có thể có được nhiều ít chỗ tốt ta có thể dùng bạc mua về ta đầu của mình đâu nữ tử vừa cười vừa nói nếu là ta cự tuyệt đâu lý kỳ phong nhìn chăm chú lên nữ tử trầm rãi nói ngươi là một người thông minh ngươi cảm giác ngươi có thể giết ta nữ tử trầm tư một chút nói khả năng làm không được lý kỳ phong vừa cười vừa nói đã như vậy Chúng ta sao không theo như nhu cầu Ta cho ngươi đủ nhiều chỗ tốt Ngươi đến đây dừng tay Thế nào nữ tử cười cười Nói Ngươi cảm thấy ta có cơ hội cùng ngươi đạt thành giao dịch sao Lý Kỳ Phong nói Chỉ cần ngươi nguyện ý Đương nhiên là có thể Nữ tử cười lạnh nói Chẳng lẽ ngươi thật là không biết là người nào muốn đưa ngươi vào chỗ chết Lý Kỳ Phong nói Ta đương nhiên là biết được Nữ tử âm thanh lạnh lùng nói Vậy ngươi cảm thấy ngươi có thể sẽ còn sống hoàn thành cùng ta ở giữa giao dịch sao Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói Ta cảm thấy ta có thể làm được Hôm nay ta cùng ngươi giao dịch cũng bất quá là không muốn lại tăng thêm mấy đầu vô tội sinh mệnh mà thôi Quan trọng nhất là ta đối với ngươi cung pháp rất hiếu kỳ Ta không muốn giết ngươi Nữ tử xa vào đến trong trầm mặc. Lý Kỳ Phong cười cười Tiếp tục lên tiếng nói. Ta cảm thấy ngươi cực kỳ thông minh. Kiếm trong tay của ta thế nhưng là đầy đủ sắc bén. Giết người tự nhiên cũng là mười phần lưu loát. Hy vọng ngươi có thể sống mà đi ra phục long núi. Nữ tử lên tiếng nói. Ngôn ngữ rơi xuống, nữ tử thân thể khẽ động, hướng phía nơi xa lao đi. Núi hồ trong thần sắc còn có vài tia tức giận. Phát ra gầm lên giận dữ Thân thể khẽ động. theo sát trên nữ từ thân thể hít một hơi lãnh khí lý kỳ phong đem mấy viên thuốc nuốt vào trong thân thể kịch liệt đau nhức lập tức chậm lại mấy phần trong lòng hơi động lý kỳ phong thân thể khẽ động hướng phía nơi xa lao đi bên ngoài mười mấy dặm rảo hoạt hồ lệ ly đem một quân cờ từ trên bàn cờ xóa đi Gia Cát Trường Thanh ánh mắt đảo qua trên bàn cờ quân cờ chậm rãi nói quân cờ cũng nên không sai biệt lắm. Lệ Ly cười cười, nói, là nên kết thúc. Gia Cát Trường Thanh vừa cười vừa nói, lần này Lý Kỳ Phong thế nhưng là đem Giang Hồ thọc một cách đại lỗ thủng. Lệ Ly vừa cười vừa nói, đây chẳng phải là chúng ta hy vọng nhìn thấy sao Gia Cát Trường Thanh vừa cười vừa nói. Lần này chúng ta nhưng là muốn thật tốt cảm tạ một phen Lý Kỳ Phong. Nếu là không có hắn chuôi này sắc bén kiếm Sợ là chúng ta cũng là sẽ không lấy được tốt như vậy thành quả Lệ Ly vừa cười vừa nói Giết chết một cái Lý Kỳ Phong còn chưa đủ Ta muốn tính cả phía sau hắn kiếm tung cùng một chỗ hủy diệt Chỉ có như vậy Mới có thể tiêu trừ đi trong cơ thể ta mối hận Gia Cát Trường Thanh gật gật đầu Nói Yên tâm đi Lý Kỳ Phong đã chết Một cái kiếm tông căn bản là tính không được cái gì. Lệ Ly nói đương nhiên thật hy vọng một ngày này sớm đi đến. Gia Cát Trường Thanh vừa cười vừa nói như vậy liền nên thu lưới tại cái này phục long núi bên trong giết chết hắn. Hiện tại có ít người đắt là đã nhận ra ý đồ của chúng ta. Vạn nhất để khổng trường thu bọn người kịp phản ứng. Sợ là chúng ta muốn giết chết Lý Kỳ Phong sẽ rất khó. Chậm thì sinh biến. Sớm ra tay là mạnh Lệ ly gật gật đầu Nói nói Đoạn đường này bao vây chặn đánh ta cũng là cảm giác được mệt mỏi Là nên kết thúc đây hết thầy Gia cát trường thanh nói Đã như vậy ta liền xuống chu sát làm Lệ ly nói được Lần này ta cũng muốn tham dự trong đó Ta muốn từng đao cắt lấy lý kỳ phong huyết nhục Chỉ có như vậy Ta mới có thể giải hận Thiên hạ kiếm tông 113 chương 2236 một món lễ lớn đêm. Trăng sáng giữa trời. Vạn dặm không mây. Thiên không bên trong đầy sao không ngừng lóe ra. ngẫu nhiên ở giữa. Lại có một đạo sao băng xẹt qua chân trời. Lý Kỳ Phong hoạt động một chút vai trái của mình. Khẽ động vết thương đau đớn lập tức kích thích thần kinh của hắn. Những ngày vĩnh viễn đào vong xuống dưới chỉ sợ hắn sẽ bị tươi sống mài chết. Hiện tại, hắn cần muốn tìm cách tự đến tổng kết đây hết thầy. Băng tâm quyết vận chuyển. Lý Kỳ Phong dùng cách này đến buông lỏng tâm thần của mình. Đang lúc này, lộn xộn tiếng bước chân truyền ra. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại. Thần thức càn quét mà ra, rõ ràng đã nhận ra mình đã là bị trùng điệp bao vây. Trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh. Lại tới sao vừa vặn ta cũng nghĩ giải quyết những này vĩnh viễn phiền toái. Ngôn ngữ rơi xuống. Lý Kỳ Phong tâm ý khẽ động. Sau một khắc, cường đại kiếm ý càn quét mà ra. Bên người lưu chuyển lên bàn bạc bà kiếm khí, sau một khắc hóa thành vô số chuôi sắc bén kiếm bay tán loạn hướng tứ phương. Trong chốc lát, kêu dên âm thanh không ngừng vang lên. Những cái kia ý đổ tới gần hắn, những cái kia bọn thích khách trực tiếp bị vô tình chém giết. Đăng đăng đăng bỗng nhiên trong lúc đó tựa như kim qua thiết mã tiếng đàn vang lên. Bay tán loạn mà ra kiếm trực tiếp bị tiếng đàn phá hủy. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một vẻ kinh ngạc. Chầm rãi nói. Lại tới sao đứng người lên. Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động. Xuất hiện tại một gốc cao lớn thanh tùng phía trên. Thân thể không nhúc nhích tí nào. Lý Kỳ Phong cảm nhận được bốn phương tám hướng mà đến cường hoành khí tức. Tay phải khẽ động Thần dù kiếm trở lại Lý Kỳ Phong trong tay Hít sâu một hơi Thần dù kiếm trực tiếp chém giết mà ra Sau một khắc Một thanh vạn Trượng cử kiếm lăng không chém xuống Liên tục kêu rên âm thanh lần nữa truyền ra Một kiếm này phía dưới 7 tám tên thích khách bị vô tình chém giết Trong thần sắc lộ ra mỉm cười Lý Kỳ Phong hướng phía đông nam tây bắc tứ phương các nơi một kiếm bốn kiếm vừa ra. Lấy Lý Kỳ Phong làm trung tâm, phương viên trăm trưởng bên trong đại thổ cỏ cây đều là bị vô tình phá hủy. Tốt một cái bá đạo Lý Kỳ Phong a. Một đạo cảm thán âm thanh truyền ra. Gia Cát Trường Thanh đứng lơ lửng trên không, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói: "Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Gia Cát Trường Thanh, chậm rãi nói: Thế nào đây là mất đi kiên nhẫn hiện tại liền muốn làm cho ta vào chỗ chết sao gia cát trường thanh vừa cười vừa nói. Ngươi bây giờ đã là trở thành chính cống đao phủ. Chết trong tay ngươi người thật sự là nhiều lắm. Chúng ta cũng nên tổng kết trận này mổ dết. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói thật sự chính là một bộ đại nghĩa lắm nhiên bộ dáng thật là dối trá. gia cát trường thanh gật gật đầu. Nói. Đã ngươi ta lòng dạ biết rõ. như vậy ta cũng không cần tải khách khí cái gì hôm nay ta cất sát ngươi lý kỳ phong vừa cười vừa nói như thế muốn nhìn bản lãnh của các ngươi như thế nào ra cát trường thanh cười cười nói nhìn xem liền tốt giết một đạo đơn giản ngôn ngữ phun ra sau một khắc lần lượt từng thân ảnh từ bốn phương tám hướng lướt đi đao kiếm hàn quang hiển thị rõ sát ý mười phần Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười Chắp tay sau lưng sau lưng Thần dù kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ Hóa thành chín đạo hàn quang chém tới tứ phương Kêu rên chi tiếng vang lên, máu tươi vẩy ra Từng đạo sông về phía Lý Kỳ Phong thích khách trực tiếp bị vô tình chém giết, Khoảng cách Lý Kỳ Phong trong vòng ba trượng thành tử vong khu vực Không người nào có thể tới gần hắn Ra cát trường thanh thần Sắc mười phần bình tĩnh Nhìn chăm chú lên giống như bơm bướm đồng dạng vồ giết về phía Lý Kỳ Phong thân ảnh Không có chút nào tâm tình chập chờn. Giờ phút này Tại ra các trường thanh trong mắt Đây hết thảy đều là đương nhiên cũng là nhất định phải chuyện sắp xảy ra Lý Kỳ Phong giết đến càng nhiều người Gánh vác ở trên người hắn chính là đến kiếm tôn Phía trên nợ máu chính là càng nặng Đây hết thảy đúng là hắn muốn thật náo nhiệt a. Lệ Ly xuất hiện tại cách đó không xa, chậm rãi nói. Gia Cát Trường Thanh trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, lần này ngươi thế nhưng là không có vững vàng a. Lệ Ly vừa cười vừa nói, sớm đã là chú định kết quả, ta tới sớm cùng muộn không có chút nào liên quan. Gia Cát Trường Thanh gật gật đầu, nói, cũng thế. ở chỗ này nhìn xem địch nhân của mình thủ ngược đãi cũng là một loại không sai hưởng thụ lệ ly vừa cười vừa nói còn có đặc sắc trò hay đâu ra các trường thanh trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc nói cái gì đặc sắc trò hay lệ ly vừa cười vừa nói nhanh nhanh trò hay lập tức sẽ lên đài có lẽ là chết quá nhiều người trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi vị huyết tinh thần dù kiếm vào vỏ Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm, Nói. Ra Cát Trường Thanh. Ta vẫn muốn lãnh giáo một chút cái này xếp tại ta thứ tự trước đó võ bình bảng cao thủ sẽ là như thế nào cao thủ Ra Cát Trường Thanh cười cười. Nói. Ngươi cảm thấy ngươi là đối thủ của ta Lý Kỳ Phong nói. Ta thật muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Muốn thỉnh giáo, hiện tại chỉ sợ là không phụ thuộc vào ngươi rồi. Lệ Ly bỗng nhiên lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại. Lệ Ly cười lạnh nói, ta thế nhưng là chuẩn bị cho ngươi một món lễ lớn. Lý Kỳ Phong hai mắt không khỏi nheo lại. Lệ Ly nói, người tới, đem bọn hắn mang ra đi ngôn ngữ rơi xuống. Một đội người áo đen xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Đột nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong thần sắc bỗng nhiên biến đổi, chợt lộ ra nổi giận. Những người áo đen này lại là áp lấy vu cổ tộc người Thải Châu cũng là thình lình ở trong đó Một nháy mắt Lý Kỳ Phong trong lòng sinh ra cường đại khó mà tự điều khiển sát ý Lệ Ly trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm Trầm rãi nói Lý Kỳ Phong Phần đại lễ này có phải hay không cực kỳ kinh hỉ Thật bất ngờ Lý Kỳ Phong trầm rãi nói Các ngươi đến cùng muốn làm gì Lệ Ly nói rất đơn giản ngươi chết bọn hắn sống lý kỳ phong trong đôi mắt hàn quang bức người nói ngươi là đang uy hiếp ta lệ ly lắc đầu chậm rãi nói ta chính là đang uy hiếp ngươi thì tính sao bây giờ chọn lựa liền bày ở trước mặt của ngươi ngươi đến lựa chọn liền tốt quanh thân lưu chuyển lên uy thế cường đại lý kỳ phong chậm rãi nói Ngươi thế nhưng là biết ở trong đó hậu quả là cái gì Lệ Ly cười lạnh nói Hậu quả Ta xưa nay không để ý hậu quả gì Lý Kỳ Phong trầm giọng nói Nếu là hôm nay ngươi dám giết một cái vu cổ tục tục nhân Ta sẽ để cho ngươi tiếp nhận ngàn vạn lần đại giới Lệ Ly cười lắc đầu Nói Ngươi là đang uy hiếp ta Lý Kỳ Phong nói Ta không có đang uy hiếp ngươi ta là tại nói cho ngươi một việc. Lệ ly vừa cười vừa nói. ta thật không muốn cùng ngươi lãng phí những này miệng lưới. thế nhưng là đã ngươi như thế không biết điều. như vậy ta liền làm một cách để ngươi nhìn một chút. ngôn ngữ rơi xuống. Lệ ly làm ra một thủ thế. một người áo đen giơ tay chém xuống trực tiếp là vô tình chém giết một vu cổ tục hài đồng. đầu rơi xuống đất, máu tươi vẩy ra. Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi run lên. Lệ ly trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Thiên hạ kiếm tung 113 chương 2237 vu cổ tộc tự cứu nhìn chăm chú lên dưới mặt đất kia đôi mắt chừng lớn đầu. Còn có cái kia còn đang chảy máu cái cổ. Lý Kỳ Phong thân thể có chút run dậy. Hắn đang dẫn đến phát run. Phấn nộ, mãnh liệt sát ý thời khắc này tràn ngập não hải khiến cho hắn khó mà tự điều khiển. Ta đã giết một cái. Ta còn có thể giết chết càng nhiều người. Lệ ly trong thần sắc lộ ra giữ tờn ý cười. Nếu là ngươi không tin. Ta có thể tiếp tục cho ngươi nghiệm chứng một chút. Đủ rồi. Lý Kỳ Phong phấn nổ phun ra hai chữ. Hai chữ tựa như là lôi đình nổ vang. Đột nhiên trong lúc đó. Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động. Từng đạo tàn ảnh xuất hiện. Theo sát kiếm minh âm thanh truyền ra. Trong chốc lát. Phụ trách bắt giữ Vu cổ tộc người áo đen đều là bị vô tình chém giết Đều là một đao phong hầu Lần này, ngươi còn có thể uy hiếp ta sao Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi ngược lại Lệ ly thân thể khẽ run lên trong thần sắc mười phần chấn kinh Lý Kỳ Phong tốc độ thật sự là quá nhanh Hắn căn bản cũng không có thấy rõ ràng Lý Kỳ Phong là như thế nào xuất kiếm Hắn nhìn thấy chỉ có kết quả Thấy được một đám người chết Trong thần sắc lộ ra một tia cứng ngắc ý cười lệ Ly chậm rãi nói Ta thật sự chính là xem nhẹ ngươi Thế nhưng là lại có thể thế nào đâu Hôm nay bọn hắn đều lại bởi vì ngươi xúc động mà toàn bộ chết đi Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh Chậm rãi nói Ta ngay ở chỗ này Bọn hắn liền ở sau lưng của ta Có bản lãnh gì cứ việc xuất ra đi Ta đều tiếp nhận Bình tĩnh trong lời nói ẩm chứa vô tận hàn ý. Mặc cho là ai cũng có thể nghe ra Lý Kỳ Phong thời khắc này sát ý đến cùng có mãnh liệt giường nào. Lệ ly ánh mắt nhìn về phía gia cát trường thanh bình tĩnh nói, lần này liền muốn xem ngươi rồi. Gia cát trường thanh gật gật đầu, nói được rồi. Ngôn ngữ rơi xuống, gia cát trường thanh thân thể khẽ động đáp xuống, một cây trường thương thẳng bắp ám sát hướng Lý Kỳ Phong. lý kỳ phong thần sắc trở nên mười phần ngưng trọng đối với gia cát trường thanh thương pháp bá đảo hắn nhưng là tự mình lính giáo căn bản không dám có chút chủ quan thần dụ kiếm đón đỡ trước người phía sau hắn có vu cổ tộc người giờ phút này nếu là hắn tránh né như vậy sau lưng vu cổ tộc nhân hẳn phải chết không nghi ngờ trường thương lộ tại thần dụ kiếm phía trên Bá đạo lực đạo khiến cho lấy Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau thối lui. Hai chân trên mặt đất sấm ra lan tràn vài chục trượng hố sâu về sau. Lý Kỳ Phong mới là miễn cưỡng đứng vững thân thể. Cổ tay rung lên. Trường thương lần nữa ám sát mà ra. Lần này, lần nữa đánh lui Lý Kỳ Phong vài chục trượng. Không thể phủ nhận. ngươi khí vận đích thật là cực kỳ cường đại. Thực lực cũng là viễn siêu tại người cùng thế hệ. Thiên phú cũng đủ để dùng yêu nghiệt để hình dung. Nhưng là có chút trinh lệch không phải những này liền có thể bù đắp. Ra các Trường Thanh chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu. Một cường giả cùng kẻ yếu ở giữa lớn nhất khoảng cách chính là thời gian. Từ cổ trí kim. Có thể vẫn đỉnh võ đạo đỉnh phong người phần lớn đều là tiềm hành nhiều năm người tu luyện. Dù cho là thiên phú hơn người người. Cũng vậy thời gian đến trưởng thành. Võ đạo một đường vốn là như thế. Một bước một cái dấu chân. Mạnh mẽ tu luyện mới có thể leo lên võ đạo đỉnh phong. Một cái thiên phú hơn người võ giả nếu là không cho hắn đầy đủ thời gian yêu nghiệt thiên phú cũng làm uổng tung. Ra các trường thanh nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Đoạn đường này đối Lý Kỳ Phong truy sát khiến cho hắn chân chính quen biết Lý Kỳ Phong thực lực. cũng khiến cho hắn tâm triệt để minh bạch là hà điện chủ nhất định phải giết chết lý kỳ phong nếu là bỏ mặt lý kỳ phong trưởng thành đáng sợ ngày sau tất thành họa lớn trong thần sắc lộ ra mỉm cười lý kỳ phong đối ra các trường thanh nhẹ nói dù cho là mọi loại trinh lịch nhưng là ta hay là muốn thử một chút ra các trường thanh gật gật đầu nói cũng tốt Hôm nay liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chênh lịch. Sau một khắc, ra cát trường thanh thân thể đột nhiên mà động trường thương lê đất, nhanh chóng phóng tới Lý Kỳ Phong. Hai người khoảng cách ba trường thời điểm, ra cát trường thanh trường thương đột nhiên bắn lên. Tựa như là một đầu ẩn núp tại trong bụi cỏ thật lâu độc xà. Lý Kỳ Phong biến sắc thần dụ kiếm khẽ động, hướng phía trước điểm giết mà ra. Phanh trường thương cùng thần dụ kiếm đụng vào nhau. Lăng lệ dư uy càn quấy mà ra. Thần dụ kiếm đột nhiên mà động, sắc bén mũi kiếm sát cán thương hướng chém giết mà ra. Ra cát trường thanh một tay cầm súng. Cán thương đột nhiên khẽ động. Kia nhìn như cứng rắn cán thương giờ phút này thế mà tựa như là trong gió nhẹ dương liễu chi nhánh. Biến đến vô cùng linh hoạt. Cán thương cùng mũi kiếm lần nữa phát sinh va chạm Cường đại lực đảo lập tức khiến cho lấy Lý Kỳ Phong hướng phía một bên mà đi. Trong nháy mắt. Ra cát trường thanh một mạch không ngã trường thương quét ngang mà ra. Thần dụ kiếm lần nữa cùng trường thương phát sinh va chạm Thanh âm thanh thúy truyền ra. Các vị tộc nhân. Hiện tại chúng ta đã là đến một bước này. Chúng ta cũng không cần lại ẩn nhẫn cái gì. Lý Kỳ Phong thông suốt mệnh muốn hộ cho chúng ta chu toàn. Chúng ta cũng là muốn tự cứu. Khiến cách này người biết ta vu cổ Tộc cũng không phải quả hồng mềm. Cái gì người cũng có thể đến tùy ý nắm. Thải châu thần sắc trở nên rất là trang nghiêm. Sự tình phát triển đến một bước này. Vu cổ Tộc muốn hoàn toàn không đến xỉa đến đã là hoàn toàn không thể nào. Bây giờ muốn muốn tiếp tục sống. Trừ bỏ Lý Kỳ Phong cường thế che trở bên ngoài. Còn cần bọn hắn tự thân cố gắng. Tộc trưởng, chúng ta mấy cái này lão cốt đầu đời này cũng là sống đủ rồi. liền để chúng ta tới làm cái này tiên phong đi. Một vị tóc trắng phơ lão giả thần sắc bình tĩnh nói. Hắn bên trái trên gương mặt. Một đạo rõ ràng vết roi cực kỳ hoàn thành vậy. Hiển nhiên là trước đây không lâu phát sinh sự tình. Tộc lão, ta biết tâm ý của các ngươi, thế nhưng là ta không thể trơ mắt nhìn xem các ngươi đi chết. thải châu ngữ khí mười phần ngưng trọng lão nhân cười cười ánh mắt quét qua đám người mình kia gầy yếu cháu trai nói tộc trưởng phàm là trong tộc có nguy cơ thời điểm trong tộc lão nhân chết trước đây là lão tổ tông lưu lại quy củ 30 năm trước vu cổ tộc tao ngậu nguy cơ thời điểm liền là trong tộc lão nhân liều chết bảo vệ chúng ta chúng ta mới là sống tiếp được hiện tại chuyện giống vậy lần nữa phát sinh cũng nên chúng ta chết đi. thế nhưng là Thải Châu ý đồ muốn thuyết phục lão nhân thế nhưng là nàng lại không biết nên nói như thế nào phục tục lão. một cỗ cường đại cảm giác bất lực từ Thải Châu trong lòng sinh ra. giờ phút này nếu là thực lực của nàng đầy đủ cường đại chỉ sợ hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết. tộc trưởng vô luận đến loại khi nào. ngươi đều phải còn sống chỉ cần ngươi còn sống vu cổ tộc liền sẽ không bị diệt tục truyền thừa liền sẽ không đoạn tuyệt lại có một vị tộc lão lên tiếng nói thải châu trầm rãi nhắm lại hai mắt giờ khắc này nàng mười phần bất đắc dĩ nhưng lại là không thể không đi buông xuôi bỏ mặt mời các vị tộc lão yên tâm ta nhất định sẽ không để cho vu cổ tộc diệt tộc thải châu ngữ khí mười phần kiên quyết răng rắc Lý Kỳ Phong thân thể trùng điệp đụng vào một gốc cao lớn thanh tùng phía trên Thô to thân cây lập tức vỡ nát Lý Kỳ Phong cũng là cưỡng ép đứng vững thân thể Trong thần sắc có vẻ hơi tái nhợt Thiên hạ kiếm tông 113 chương 2238 thần lai nhất kiếm một phen giao thủ xuống tới Lý Kỳ Phong đối mặt với gia cát trường thanh chịu không ít đau khổ Giờ phút này trong cơ thể hắn khí huyết tốt như là sôi trào lên liệt cuồn cuộn lấy. Đương nhiên, Gia Cát Trường Thanh cũng là được không đi nơi đó. Hắn lồng ngực phía trên hai đạo kiếm thương mặc dù là không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng là cũng khiến cho hắn hết sức chật vật. Lồng ngực phía trên vết thương giờ phút này truyền ra đau rát sở, khiến cho Gia Cát Trường Thanh trở nên càng thêm tức giận. Một tay cầm súng, Gia Cát Trường Thanh trầm rãi nói, "Lý Kỳ Phong, Ngươi thật sự chính là để cho ta kinh hỉ, Thế nhưng là ngươi cũng là thành công chọc giận ta. Ta thật không nguyện ý lãng phí thời gian nữa. Bá đạo. Cuồng vọng. Tuyệt đối tự tin ra các trường thanh nhìn khí thế bức người. Thế nhưng là trên thực tế cũng không phải là như thế. ra các trường thanh phen này ngôn ngữ là tại nói với Lý Kỳ Phong cũng là tại cho chính hắn cố lên. Hôm nay Lý Kỳ Phong không giống như là đêm hôm đó trên đường dài như vậy suy nhược Trường thương của mình mặc dù là đầy đủ bá đạo vô tình Nhưng là căn bản chưa cho Lý Kỳ Phong tạo thành bao lớn tổn thương Chầm chậm thở ra một hơi Ra cát trường thanh hai tay cầm súng Giờ khắc này Trong lòng của hắn trở nên thực tế một chút hứa Trong nội tâm kia một tia dao rồng cũng là biến mất vô tung vô ảnh ông ông ông vương giả rách nát thương bỗng nhiên run rẩy lên trên mũi thương hàn ý đại thịnh ra cát trường thanh thân thể đứng thẳng bất động giờ phút này hắn toàn thân trên dưới không có chút nào nổi lực ba động khí tức trở nên bình thản vô cùng hắn giờ phút này giống như là một cái cực kỳ phổ thông chưa hề tu luyện qua bách tính lại hình như là một khối đá một cây đại thụ phản phát quy chân Gia cát trường thanh đất là thương pháp tu luyện đến cực hạn, Thương pháp từ lâu là đến đạt đến tròn chi cảnh. Khứ trừ những cái kia rườm già chiêu thức. Trở nên hết sức đơn giản. Sáng tỏ. Đột nhiên trong lúc đó. Gia cát trường thanh thân thể đột nhiên mà động. Một bước hướng phía trước bước ra. Trường thương đâm giết mà ra. Đây là đơn giản nhất. Không có chút nào kỹ xảo mà nói một chiêu. Không có ký xảo liền là đáng sợ nhất ký xảo Từng tại kia phiến đại lục thời điểm Vương Đạo Lăng chính là nói cho ta Lý Kỳ Phong Lợi hại nhất kiếm chiêu chính là không có kiếm chiêu Tùy tâm sở dục mà ra kiếm chiêu Không có chút nào ký xảo mà nói kiếm chiêu Chỉ có như vậy xuất kiếm tốc độ mới có thể nhanh nhất Kiếm chiêu cũng sẽ không bị đối thủ tìm được mảy may sơ hở Giờ phút này Lý Kỳ Phong mày nhăn lại Hai mắt gắt gao nhìn chăm chú lên kia đâm rách hư mũi thương Đối mặt với một chiêu này Hắn cảm giác được là sơn nhạt sụp đổ bình thường Căn bản là không chỗ có thể trốn Trong chốc lát Trường thương đã gần thân Lăng lệ thương mang trực tiếp là phá hủy Lý Kỳ Phong Quanh thân lưu chuyển kiếm khí Xé bỏ Lý Kỳ Phong nội lực phòng ngự Tiếp tục bá đạo tiến lên Bỗng nhiên trong lúc đó Lý Kỳ Phong quanh thân lưu chuyển ra trói mắt kim quang, hắn thúc giục lưu ly kim thân, sau đó đâm ra một kiếm. Trường thương đụng vào Lý Kỳ Phong vai phía trên. Phát ra một tiếng kim loại va chạm thanh âm. Thanh thúy mà vang dội Một nháy mắt lưu ly kim thân quang trạch biến đến vô cùng ảm đảm. uy thế không còn. Mũi thương trực tiếp là đinh nhập Lý Kỳ Phong vai bên trong. Máu tươi chảy ra. Một tấc dài, một tấc mạnh. ra các trường thanh trong tay vương giả rách nát thương gần như là thần dù kiếm gấp hai chiều dài giờ phút này đã là đinh nhập lý kỳ phong vai bên trong như thế đến nay lý kỳ phong ám sát mà ra một kiếm kia mảy may là tốn công vô ích thế nhưng là tại trường thương đinh nhập lý kỳ phong vai bên trong trong nháy mắt thần dù kiếm đột nhiên phân giải. chín đạo hàn quang nổ bắn ra mà ra cầu phú quý trong nguy hiểm Đã ra các trường thanh trường thương không thể chiến thắng. Như vậy Lý Kỳ Phong liền kiếm tẩu thiên phong. Chỉ có như vậy. Hắn mới là có cơ hội lấy được thắng lợi. Khó lòng phòng bị. Đối mặt với đột nhiên bảo khởi giết chóc thần ru kiếm. Ra các trường thanh thần sắc không khỏi biến đổi. Giờ phút này hắn muốn rút về trường thương phòng ngự đã là không còn kịp rồi. Hắn chỉ có thể từ bỏ trường thương. Thân thể hướng phía một bên trốn tránh mà đi. Mặc dù là như thế. Chín đạo hàn quang bên trong có hai đạo chui vào trong người hắn. Kêu đau một tiếng phát ra. Gia cát trường thanh trong thần sắc nhiều mấy phần tái nhợt. Thần dụ kiếm lần nữa trở lại Lý Kỳ Phong trong tay. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói đa tạ. Gia cát trường thanh thần sắc trở nên xanh xám. Lý Kỳ Phong ngôn ngữ không thể nghi ngờ là đối với hắn trào phúng. nội lực chậm rãi vận chuyển. gia cát trường thanh cứng ép bước lui thể nổi kiếm khí. trong thần sắc lộ ra mỉm cười. nói, khó lòng phòng bị. thật là để cho ta ngoài ý muốn a. lý kỳ phong vừa cười vừa nói đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình. gia cát trường thanh lạnh giọng nói không cần khách khí. ngôn ngữ rơi xuống. gia cát trường thanh trường thương đột nhiên lại cử động. Thẳng tắp trường thương lăng không quật mà xuống, ông Minh Chi Thanh vang lớn. Thiên la bộ thôi phát đến cực hạn, Lý Kỳ Phong hướng phía một bên trốn tránh mà đi. Gia cát trường thanh trường thương đột nhiên chuyển hướng theo sát phía sau, ám sát hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong không thể không lần nữa tốc độ tăng lên trốn tránh. Gia cát trường thanh sắc mặt bên trong lộ ra vẻ tức giận. Dưới chân khẽ động. Liên tiếp tàn ảnh thình lình xuất hiện. Giờ phút này hắn bày ra tốc độ lại là không chút nào bại bởi Lý Kỳ Phong. Trong chốc lát, ra cát trường thanh xuất hiện sau lưng Lý Kỳ Phong. Trường thương án sát mà ra. Trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong đột nhiên quay người. Thần dù kiếm hoành cản trước người. Trường thương đụng vào thần dù kiếm phía trên, Lý Kỳ Phong thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Ra cát trường thanh thân thể lại cử động, muốn lại hạ sát thủ. Tại hắn vừa xài bước ra trong nháy mắt thân thể của hắn bỗng nhiên run lên. Giờ phút này, lưng của hắn về sau truyền ra một tia thống khổ. Sau đó bàng bạc kiếm khí trong cơ thể hắn càn quấy mà ra. Phá hủy lấy hắn sinh cơ. Tổn hại lấy hắn ngũ tàng phế phủ. Thần đến một kiếm. Lý Kỳ Phong nôn ngữ vì chính là chọc giận ra các trường thanh. Sau đó hắn nương tựa theo cường đại niệm lực thao túng mũi kiếm từ phía sau lưng cho ra cát trường thanh một cách trọng thương. Lập tức, ra cát trường thanh thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Trong lòng thầm kêu một tiếng chủ quan. Nhưng là bây giờ đã là trễ. Lý kỳ phong một kiếm này cho hắn tạo thành trọng thương. Giờ phút này hắn không thể không vận dụng nội lực đi trấn áp thể nội càn quấy kiếm khí. Lý Kỳ Phong đứng vững thân thể, chấn áp xuống thể nội phun trào khí huyết, chậm rãi nói tiền bối còn xin chỉ giáo. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Lý Kỳ Phong quả quyết là không thể nào bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Tâm ý khẽ động, vạn kiếm huyền không. Sau một khắc, vạn kiếm thành long trùng sát mà xuống. Ra các trường thanh thần sắc biến đổi. Giờ phút này tiến vào trong cơ thể hắn kiếm khí ngay tại càn quấy. Lý Kỳ Phong chính diện cho hắn một chiêu lại khiến cho hắn không thể không ra tay ứng đối. Trường thương khẽ động, mang theo bọc lấy bàng bạc uy lực lăng không quật mà ra. Trong chốc lát, một đầu khoảng cách cực lớn lập tức xuất hiện. Giống như mở ra miệng to như chậu máu dã thú. Trực tiếp đem vạn kiếm thôn phể mà xuống. Đều là hóa thành bột mịn. Nhíu mày lại. Tâm ý lại cử động. chôn vùi vạn kiếm lần nữa lơ lửng, Hảo đáng kiếm uy lần nữa bộc phát ra Tâm kiếm vô tình Trong chốc lát, tang thương hoang vô khí tức lập tức tràn ngập giữa thiên địa Gia cát trường thanh thần sắc hơi đổi trong đôi mắt trở nên ngưng trọng lên Thiên hạ kiếm tông 113 chương 2239 không muốn thở dài Gia cát trường thanh thần sắc không khỏi lại biến Giờ phút này Hắn như là đưa thân vào một mảnh kiếm đại dương minh mông bên trong. Ở khắp mọi nơi kiếm lúc nào cũng có thể sẽ lấy tính mạng của hắn. Hít sâu một hơi. Ra các trường thanh trường thương quét ngang mà ra. Bá đạo lăng lệ thương mang lập tức càn quấy mà ra lấy tồi khô lạp hủ uy thế phá hủy lấy không chỗ không còn kiếm. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Hiện tại. Hắn cần phải làm là để ra các trường thanh phân thân thiếu phương pháp đi chấn áp trong cơ thể hắn kiếm khí. Chỉ cần gieo xuống nhân, khẳng định như vậy liền có quả. Mình hao tổn tâm cơ cho ra các trường thanh một cách trọng thương. Kiếm khí đã là tiến vào trong cơ thể của hắn. Chỉ cần có đầy đủ thời gian. Kia tiến vào ra cát trường thanh thể nội kiếm khí đủ để giết chết hắn. Ra các trường thanh thời điểm cũng là nghĩ đến lý kỳ phong ý đồ. Trường thương liên tục quét ngang đầy trời kiếm uy lập tức quy về đến tịch diệt bên trong. Trong thần sắc lộ ra một tia tàn nhẫn. Gia cát trường thanh thân thể đột nhiên mà động. Thương đâm một tuyến. Thẳng đến hướng Lý Kỳ Phong. Đón đỡ, lui lại. Lý Kỳ Phong mười phần quả quyết. Gia cát trường thanh thân thể khẽ run lên. Giờ phút này tiến vào trong cơ thể hắn kiếm khí đã là đến một loại không cách nào khống chế tình trạng. tựa như là hồng hoang mãnh thú đồng dạng tại tứ ngược, nếu là hắn lại không phân thần trấn áp, chỉ sợ hắn hành phải chết. Không nghi ngờ, Tử Trúc Lâm bên trong, nằm tại trên ghế trúc khổng trường thu bỗng nhiên ho kịch liệt, khóe miệng của hắn chỗ xuất hiện một tia đỏ thắm. Hắn đem lăn lộn sau đó ra khí huyết đè xuống, sau đó vận chuyển nội lực, Bình phục thể nội phun trào khí huyết, mấy hơi về sau, Khổng trường thu lấy ra khăn tay, lau đi khói miệng đỏ thắm. Hắn thủ thương. Bị thương rất nặng thế. Phải biết, khổng trường thu thế nhưng là võ bình bảng phía trên đệ nhất nhân. Cũng là trong giang hồ công nhận thiên hạ đệ nhất cao thủ. Theo lý tới nói hẳn không có người có thể làm bị thương hắn. Thế nhưng là, hiện tại, khổng trường thu đích thật là bị thương. Cứ việc thực lực của hắn đầy đủ cường đại. Thế nhưng là hắn ưu nguyên không cách nào tránh khỏi. Thở dài một hơi. Khổng trường thu trong thần sắc lộ ra một tia phức tạp. Xử lý phát cho đến bây giờ. Hắn đối với trọng thương hắn người áo đen không có nửa điểm manh mối. Tên kia trong đêm tối xuất hiện người áo đen giống như là tới từ địa ngục U Linh. Dưới ánh mặt trời dâng lên trong nháy mắt. Hắn chính là biến mất vô tung vô ảnh. Ngay cả nửa điểm vết tích đều không có. Cái này khiến Khổng Trường Thu cảm giác được e ngại. Người áo đen thực lực thật sự là quá cường đại. Mà hắn. Tựa hồ đã là đến võ đạo cuối cùng còn muốn tiến lên mảy may chỉ sợ là có thể so với lên trời. Sư phụ. Vì sao muốn thở dài lâm trường ca thần sắc nghi ngờ hỏi. Khổng Trường Thu nói. Ta cũng không biết vì sao muốn thở dài. Đột nhiên phát sinh một việc mà thôi. Có lẽ là miệng của ta thèm. Muốn ăn lẩu Lâm trường ca vừa cười vừa nói Nói lên nồi lẩu Ngũ sư muội làm nồi lẩu còn hơi kém hơn một ít hỏa hầu Khổng trường thu vừa cười vừa nói Luận hắn làm nồi lẩu Ta vẫn cảm thấy Lý Kỳ Phong làm ăn ngon Lâm trường ca nói kia là tự nhiên Hồi lâu chưa nếm qua Hiện tại nhớ tới còn có một phen đặc biệt tư vị Khổng trường thu gật gật đầu Nói Trường ca, đi là ta pha một bình trà xanh, ta cần yên tĩnh một hồi." Lâm Trường ca khẽ vuốt cằm quay người rời đi. Khổng Trường Thu nhìn chăm chú lên sinh cơ bừng bừng chúc tiếp, bỗng nhiên muốn thở dài. Thế nhưng là hắn cuối cùng vẫn là khắc chế, thở dài sẽ chỉ làm hắn cảm giác được bi quan, bất đắc dĩ. Thái thượng thanh cung bên trong, Vương Trọng lâu cùng thượng quan Thiến Thiến mặt ngồi đối diện nhau. Vương trọng lâu trầm tư một chút, chầm rãi nói, ta phải nói cho ngươi một tin tức. Thượng quan thiến thiến nhẹ nói, là liên quan tới Lý Kỳ Phong. Vương trọng lâu nói, không sai. Thượng quan thiến thiến thần sắc yêu nguyên bình tĩnh. Thế nhưng là nhưng trong lòng của nàng là biến đến lo lắng. Hai tay không khỏi siết chặt tay áo. Tận khả năng làm ngữ khí của mình bình tĩnh. Chầm rãi nói, sự tình gì vương trọng lâu trầm mặt một chút. Nói, Lý Kỳ Phong có thể sẽ chết Thượng Quan Thiến Thiến trong đôi mắt Hàn Quang Đại Thịnh Nói, Lý Kỳ Phong chết sẽ hay không cùng Thái Thượng Thanh Cung có quan hệ đâu Vương Trọng Lâu lắc đầu Nói, không có liên quan Thượng Quan Thiến Thiến nói, đã như vậy, Lão tôn Chủ là gì khẩn trương như vậy Vương Trọng Lâu nói, bởi vì ngươi Thượng Quan Thiến Thiến nói, vì cái gì Vương Trọng Lâu chậm rãi nói ta sợ hãi ngươi đi báo thù thượng quan tiến tiến trong thần sắc lộ ra mỉm cười chậm rãi nói ta biết lão tôn chủ đang lo lắng cái gì cái này thái thượng thanh cung kéo dài hơi tàn đến bây giờ thật là không dễ dàng sớm đã là đã mất đi cốt khí tự nhiên cũng là không nguyện ý lại trêu chọc cái gì là không phải còn xin tôn chủ yên tâm nếu là lý kỳ phong thật đã chết rồi Ta khẳng định sẽ công nhiên tuyên bố rời khỏi thái thượng thanh cung. Sau đó không tiếc hết thầy báo thù. Vương trọng lâu thần sắc hơi đổi. Thượng quan thiến thiến một tịch trực kích nội tâm của hắn chỗ sâu. Giờ phút này hắn cảm giác được vô cùng xấu hổ. Giống như thuộc về hắn trong nội tâm không thể lộ ra ngoài ánh sáng bí mật bị thượng quan thiến thiến trực tiếp là công bố tại thế đồng dạng. Trầm mặt một chút, vương trọng lâu nói kỳ thật. thượng quan tiến tiến đứng người lên, lên tiếng nói, lão tông chủ ý tứ ta đã là lính ngộ, ta cũng mệt mỏi. quay người. rời đi. thượng quan tiến tiến mười phần kiên quyết. vương trọng lâu thần sắc lập tức trở nên phức tạp. thượng quan tiến tiến kiên quyết để hắn cảm thấy một tia hối hận. hắn bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không làm một cái quyết định sai lầm. Hôm nay một phen ngôn ngữ không thể nghi ngờ là để thượng quan thiến thiến cùng thái thượng thanh cung dần dần từng bước đi đến. Ngày sau muốn đền bù chỉ sợ cũng là mười phần khó khăn đi. Lý Kỳ Phong a Lý Kỳ Phong, ngươi đến cùng là một người như thế nào vương trọng lâu chậm rãi nói. Hắn giống như là đang hỏi những người khác. Cũng giống là tại hỏi mình. Một bình trà xanh, dư vị vô tận. Khổng trường thu ngay tại thưởng thức trà. Mạnh trường hảo nhanh chân mà đến Trong thần sắc mang theo mấy phần lo lắng Còn chưa đến gần khổng trường thu Chính là lên tiếng nói Lý Kỳ Phong hiện tại gặp nguy hiểm Thanh âm lọt vào tay Khổng trường thu chén trà trong tay không khỏi nhoáng một cái Nước trà lập tức lắc ra Giờ phút này khổng trường thu rốt cuộc rõ ràng chính mình vì sao không hiểu tâm hoảng Lý Kỳ Phong Thật sự chính là một cách phiền toái tinh a Khổng Trường Thu cảm thán nói. Mạnh Trường Hảo nói, lần này thương không điện thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Không chỉ có là phái ra rất nhiều cao thủ. Còn đem trong giang hồ các môn phái pha trộn đi vào. Sự tình làm kín không ghẽ hở. Lý Kỳ Phong lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Khổng Trường Thu đứng người lên, nói, lại là thương không điện thật là quá ghê tởm. Ở trong mắt khổng trường thu Thương không điện giống như là con rán đồng dạng tồn tại Vĩnh viễn là lặn núp trong bóng tối Làm lấy không gặp được ánh sáng hoạt động Mạnh trường hảo trong thần sắc cũng là lộ ra vẻ tức giận Nói Thương không điện đã là cảm giác được Lý Kỳ Phong là uy hiếp của bọn hắn Cho nên bọn hắn mới sẽ như thế hao tổn tâm cơ chém giết Lý Kỳ Phong Khổng Trường thu gật gật đầu, nói: "Chúng ta ra đi một chuyến." Thiên Hạ Kiếm Tông 113 chương 2240 Đạo Đức Tông, mới phong chủ Đạo Đức Tông bên trong. Thanh thúy tiếng chuông vang động tứ phương, mặt trời mới mọc chầm chậm dâng lên, trong núi sương mù còn chưa triệt để tán đi. Tam Thanh Điện bên trong, Thiên Thánh Chân Nhân, Thiên Minh Chân Nhân, Thiên Lôi Chân Nhân, Thiên rủ Chân Nhân đang ngồi hắn vị. Hôm nay, Đạo Đức Tông mới tứ đại phong chủ sắp thượng vị. Cái này Đạo Đức Tông trong lịch sử thế nhưng là chưa hề phát sinh qua sự tình. Đây hết thảy đều là bái lý kỳ phong ban tặng. Đây là Đạo Đức Tông khuất nhục. Hôm nay tuyển ra mới tứ đại phong chủ cũng là mau sớm có thể xóa đi cái này khuất nhục. Đạo Đức Tông chính là hàng thật giá thật siêu cấp môn phái một trong. Trăm ngàn năm qua vô số tông môn thịnh vượng suy bại. Mà đạo Đức Tông lại là một mực nguy nhưng bất động Mặt cho lấy thay đổi khôn lường Mặt cho lấy tối nguyệt chìm nổi Lại là từ đầu đến cuối như một Cho dù là lúc trước như mặt trời ban chưa quan âm tung, Có thể đối cái khác siêu cấp Tông môn khoa tay múa chân Ngang ngược can thiệp Thế nhưng là đối đạo Đức Tông vẫn là mười phần khách khí Đạo Đức Tông cường đại là xâm nhập lòng người Đạo Đức Tông Tứ Đại Phong Chủ đã là đưa thân tại quyền thế đỉnh phong. Đương nhiên, muốn leo lên phong chủ chi vị cũng là tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đạo Đức Tông bên trong vốn là tàng long ngọa hổ chi địa. Trong ngày thường thanh danh không hiển hách. Thế nhưng là tại thời điểm mấu chốt, lại là đủ để làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi than. Giờ phút này, trên đại điện đứng vững ba người. Một người áo trắng như tuyết. kiếm tinh mặt mày, lông mi bên trong tràn mát ra suất trần khí tức, tựa như là thiên nhân bình thường, toàn thân trên dưới cho người ta một loại khiết bạc như ngọc, không đành lòng làm bẩn cảm giác. Người này tên là Diệp Tinh Thần. Diệp Tinh Thần chính là Thiên đô Phong phía trên đệ tử đệ nhất nhân, bệnh hổ chịu vô bệnh đệ tử đích truyền. Ba tuổi vỡ lòng khai ngộ, thuộc nhỏ đọc thuộc lòng vạn quyển đạo tạng, hắn nghĩa tự thông diệp tinh thần từ nhỏ là thể hiện ra viễn siêu gia đồng nhân cường đại thiên phú cùng lính hội năng lực diệp tinh thần một mực là thiên đô phong bên trong đệ tử đệ nhất nhân từng tại mệnh hổ triệu vô mệnh tại thí thời điểm có hy vọng nhất leo lên đại chân nhân chi vị như vậy kế thừa phong chủ chi vị người nhất định là diệp tinh thần đương nhiên tại lần này tuyển chọn bên trong diệp tinh thần cũng là cho thấy viễn siêu gia đệ tử khác thực lực cường đại Càng khó hơn chính là hắn đọc thuộc lòng Nam Hoa Kinh, trên thanh đại động chân kinh, văn thủy chân kinh, hoàng đình ngoại cảnh trải qua, hoàng đình nội cảnh trải qua, thái thượng cảm ứng thiên lục đại đạo Đức Tông Thánh Kinh, thiên phú hơn người, lính hội đến thấu, đạo Đức Tông bên trong có thể làm được như thế người có thể đếm được trên đầu ngón tay, diệp tinh thần tương lai võ đạo quyết bất khả hạn lượng. Nhất là kia hoàng đình kinh hai huyền Diệp tinh thần cũng là lính hội tu luyện viên mãn. Tu luyện thành bản mệnh kim liên chín đó. Một thân khí vận sự hùng hậu. Để vô xấu người đố kỵ Người thứ hai tướng mạo nhìn qua ước chừng 40 hứa tuổi. Thân hình cao lớn. Mặc dù đã hai tóc mai hơi có vẻ hoa dâm chi sắc. Nhưng vẫn là có thể nhìn ra lúc tuổi còn trẻ là bực nào ngọc thủ lâm phong. Mà lại nam tử khí độ chưa từng lấy tuế nguyệt mà hao tổn. Hắn lúc này thân mang màu đen đạo bào. Vai phối kiếm mang. Chân đạp mây dày. Đầu đội ngũ nhạc quan. Thiếu đi phong lưu nhã khí. Lại tự có khí thế không giận mà uy. Rất là có một phái tôn chủ uy nghi. Người này chính là đến từ tiên vọng phong sở bạch. Đạo đức tôn bốn ngọn núi lớn bên trong. Trong đó lấy thiên đô phong mạnh nhất. Tiên vọng phong thứ hai. Thế nhưng là cái này sở bạc. Thế nhưng là đã từng một thân một mình dám trên thiên bô phong khiêu chiến người. Hắn tu luyện vô ấy kiếm. Không sợ thiên địa, không sợ bất luận kẻ nào. Không sợ tức là vô câu vô thúc. Có can đảm đối hết thầy dám xuất kiếm. Người thứ ba thì là già nua chi cực tóc trắng phơ trên mặt nếp nhăn như khe ránh tầng tầng Xíp. Ánh mắt đục ngầu. Đồng dạng bào phục mặt trên người hắn lộ ra trống sống. Cóng ở sau lưng một thanh cử kiếm. Nửa là còng xuống thân thể. đạo cốt còn tại. Tiên phong vẫn còn tồn tại. Chỉ là dần dần già đi. Khó tránh khỏi muốn cho thân người như gỗ mục cảm giác. Thế nhưng là... Toàn bộ đạo đức tông trên dưới từ không có người dám xem thường tử lân long. Cho dù là bốn đại chân nhân cũng là không dám. Từ lân long chính là tại lúc tuổi còn trẻ chính là tuấn kiệt nhân vật. Đã từng kinh thái tuyệt diễm nhất thời nhân vật. Cầm kiếm phục ma. Phẩy tay áo bỏ đi. Không biết nhiều thiếu nữ tử từng vì tâm thần chậm trờn. Càng là đã từng bị vô số đạo đức tông để tử coi là quyển tù phong phong chủ không có hai nhân tuyển. Thế sự vô thường. Một đời thiên kiêu cuối cùng lại là bị tình vây khốn. Là một thanh lâu hát song nữ tử nhớ thương, lưu luyến quên về. Vì vậy, bạch bạch bị mất phong chủ chi vị. Từ lân long yêu nguyên bất vi sở động, đắm chìm ở mỹ hảo trong tình yêu, không cách nào tự kềm chế. Bất đắc dĩ tạo hóa trêu ngươi. Gái lầu xanh vốn là người vô tình cuối cùng thay lương nhân. Từ lân long cũng là triệt để đau thấu tim. Từ đó một đêm già đi trốn vào vô tình nói. Thực lực của hắn đến cùng đến cỡ nào mạnh chỉ sợ chỉ có chết dưới kiếm của hắn người biết. Thiên thánh chân nhân ánh mắt đảo qua trên đại điện ba người. trầm rãi nói. Đạo đức tông tứ đại phong chủ. Một mạch liền cảnh. Thiếu một thứ cũng không được. Hiện tại chỉ thiếu bạch hạc phong phong chủ. Đợi đến hắn tới. Chúng ta mới có thể chiêu cáo đạo đức tông. Tuyên cáo thiên hạ. Diệp tinh thần trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Nói, cái này bạch hạ phong tân nhiệm phong chủ là ai mong rằng chân nhân chỉ rõ. Thiên thánh chân nhân vừa cười vừa nói tới ngươi biết. Ngôn ngữ rơi xuống. Thiên thánh chân nhân chính là không nói nữa. Diệp tinh thần mặc dù là mười phần hiếu kỳ nhưng cũng là không thể không nhịn ở tính tình. Sở bạch cùng tử lân long cũng là trong lòng còn có nghi hoặc Có thể làm cho bốn đại chân nhân cam tâm chờ đợi người rốt cuộc là người nào hồi lâu sau. Một thân ảnh từ xa mà đến gần thoáng qua ở giữa liền là xuất hiện trong đại điện. Bạch hạc phong tân nhiệm phong chủ đến. Là chú ý thi chi. Lập tức. Diệp tinh thần, sở bạch, tử lân long ba người thần sắc đều là biến đổi. Chú ý thi chi bái kiến bốn vị chân nhân, bái kiến ba vị đồng môn. Chú ý thi chi ôm quyền, hành lễ. Tư thái bên trong nói không hết tiêu sái. Lần này ngươi rốt cuộc trở về. Thiên thánh chân nhân vừa cười vừa nói. Chú ý hy chi vừa cười vừa nói. Bốn vị chân nhân muốn ta trở về. Ta sao dám là ngỗ nhịp. Thiên thánh chân nhân trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Đạo đức tông bên trong chú ý hy chi là nhất là tồn tại đặc thù. Lúc trước thiên thánh chân nhân dạo chơi tứ hải. Ban đêm nghỉ ngơi tại một tòa chùa trong miếu. Chùa trong miếu đã là rách nát, hoang tàn vắng vẻ. Đúng lúc gặp mùa hạ, ban đêm bỗng nhiên có hung hãn lôi đến. Lại là chưa xuống mưa. Về sau thiên thánh chân nhân nghe được hải đồng khóc nỉ non âm thanh. Tại hoang trong bụi cỏ phát hiện chú ý hy chi. Sau đó ôm trở về đạo đức tôn bên trong. Từ bốn vị chân nhân cùng nhau nuôi dưỡng. Bốn vị chân nhân quan hệ với hắn đều là không cản. Cũng sư diệt phụ Từ khi cách này chú ý khi chi tu luyện có thành tựu về sau Chính là một mực tại vân du tứ phương Chưa hề trở lại qua đạo Đức Tông Lại chẳng ngờ hôm nay thế mà Ở thời khắc mấu chốt này tới Cách này bạc hạc phong phong Chủ chi vị là ai tự nhiên Cũng là rõ rành rành Bây giờ cách này bạc hạc phong Bên trong không người nào có thể đảm nhiệm gánh nặng Cách này gánh nặng Rơi vào bờ vai của ngươi phía trên Ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận thiên minh chân nhân vừa cười vừa nói Chú ý khi Chi thần sắc nói nghiêm túc khi Chi từ nhỏ ở đạo Đức Tông bên trong lớn lên Dưỡng sục chi ăn lớn hơn trời Bây giờ đạo Đức Tông có cần Ta chú ý Hy Chi đương nhiên nghĩa bất sung tử Ta nguyện ý tiếp nhận Thiên minh chân nhân vừa cười vừa nói Thiên thánh chân nhân chậm rãi gật đầu Nói Đã như vậy Chúng ta liền không cần tải che giấu Nên hướng về thiên hạ tuyên cáo ta đạo đức tông tứ đại phong chủ. Có thể. Cách khác ba vị chân nhân nhao nhao gật gật đầu nói. Thiên hạ kiếm tông 113 chương 2241 đàn giết tiên sinh phục long nối bên trong. Lý Kỳ Phong trong thần sắc mang theo một vòng ý cười. Hắn phương viên tám trưởng bên trong đều là thi thể. Vũ phá quân đứng ở Lý Kỳ Phong cách đó không xa. Trong thần sắc hết sức khó coi. Lồng ngực phía trên một đạo giữ tờn vết thương chính đang chảy máu. Giờ phút này hắn hoàn toàn tựa như là không có phát giác được đồng dạng. Chầm chậm phun ra một ngụm chọc khí. Lý Kỳ Phong lăn lộn khí huyết lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Nhìn xem vũ phá quân. Lên tiếng nói. Thật có lỗi. Ngươi hiếm còn chưa đủ nhanh. Giết không được ta. Vũ phá quân thân thể vẫn là đứng yên Hắn phụng mệnh mà đến tìm kiếm lúc chém giết Lý Kỳ Phong Thế nhưng là Hiện tại xem ra hắn mười phần ngu xuẩn Ngày đó Lý Kỳ Phong dám ở thiên thỉnh đế quốc trong đế đô khiến cho lấy hoàng đế Lý cơ cúi đầu Cái này tự nhiên là có thể nói rõ rất nhiều vấn đề Như là giống như là Lý Kỳ Phong thực lực cực kỳ cường đại Không nên tới chạm đến Lý Kỳ Phong lông mày Diệp Tàng Lam chết rồi. Hắn dẫn đầu mà đến một đám cao thủ cũng đều đã chết. Lý Vị Phong cũng không tiếp tục là cái kia mới lên quan âm tung mao đầu tiểu tử. Ta nhận thua. Vũ phá quân chậm rãi phun ra hai chữ. Chó ngoan không phụng dưỡng hai chủ. Ban đầu ở quan âm tung tao ngậu nguy cơ thời điểm hắn phản bội quan âm tung. Đầu nhập vào thiên thịnh đế quốc trong lồng ngực. Cách này không thể nghi ngờ trở thành hắn xỉ nhục. Hắn hiện tại biết rõ không phải là đối thủ của Lý Kỳ Phong. hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là hắn không có lựa chọn. Chỉ có thể lựa chọn kiên trì tới cùng. Thân thể khẽ động. Vũ phá quân thân thể khẽ động, xông về phía Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia hồ nghi, thần dụ kiếm lại là không có dừng chút nào trễ. Xuất kiếm. Chém giết Vũ phá quân khí cơ đoạn tuyệt thân thể mới ngã xuống đất. Tốt, cực kỳ tốt. Lệ ly trong thần sắc lộ ra mười phần phấn khởi, hai tay vỗ tay nói. Lý kỳ phong ánh mắt nhìn về phía lệ ly. Lệ ly lạnh giọng nói. Biết sao ngươi giết đến càng nhiều người. Ta liền càng hưng phấn. Ngươi giết đến càng nhiều người. Đắc tội người liền là càng nhiều. Hiện tại toàn bộ trong giang hồ chỉ sợ đều là dung ngươi không được. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói thì tính sao lệ ly cười lạnh nói thì tính sao. Đến cùng sẽ như thế nào ha ha. Hiện tại liền để cho ta tới nói cho ngươi. Ngươi bây giờ trở thành chuột chạy qua đường. Người người kêu đánh. Hôm nay ngươi sẽ chết tại cách này phục long núi bên trong. Về sau chỉ sợ kiếm tung cũng lại bởi vì ngươi mà nhận liên lụy. Rơi không được kết quả gì tốt. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên lệ ly. chậm rãi nói, ai nói cho ngươi ta hẳn phải chết tại cách này phục long núi bên trong lệ ly cười lạnh nói, tại cách này phục long núi bên trong ta sớm đã là bày ra thiên la địa võng, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, đúng, ngươi sẽ mười phần bi thảm chết đi. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, ta liền hết lần này tới lần khác không tin cái này ta. lệ ly nhìn chăm chú lên lý kỳ phong nói cái này nhưng là không phụ thuộc vào ngươi rồi lý kỳ phong vừa cười vừa nói thật là lãng phí miệng lưới ngôn ngữ rơi xuống lý kỳ phong thân thể đột nhiên mà động thần dụ kiếm án sát hướng lệ ly đã lệ ly khổ tâm bố cuộc muốn hắn chết như vậy hắn cũng là không cần tại khách khí cái gì giết hắn là đủ sắc bén kiếm đâm thủng bầu trời phát ra chói tai ông minh chi thanh Lệ ly thần sắc không khỏi biến đổi Hắn an hiểu nhất là mưu lược Dùng trí tuổi thanh này sắc bén kiếm đến giết người Lập tức Lệ ly thân thể nhanh chóng hướng về sau rút lui mà đi Thần dụ kiếm càng nhanh mấy phần Rất có thể không bỏ qua ý tứ Cứu ta Lệ ly phát ra hét dài một tiếng Bỗng nhiên trong lúc đó Một đạo tiếng đàn đột nhiên truyền ra Tiếng đàn tựa như là sắc bén kiếm Nhanh nhất đao án sát hướng Lý Kỳ Phong Lý Kỳ Phong không thể không bị ép phòng ngự Lệ ly thừa cơ rời khỏi hơn 10 trưởng bên ngoài Nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong Lệ ly nghiêm nghị nói Lý Kỳ Phong Ta nhìn ngươi có thể quát tháo tới khi nào Đàn giết tiên sinh vẫn là xuất thủ Liên tục tiếng đàn lọt vào tay Lý Kỳ Phong phảng phất là cảm thấy thiên quân vạn mã Tại công kích đồng dạng Lập tức Lý Kỳ Phong không thể không dùng nội lực nói ngăn chặn thần trí của mình Hơi một suy nghĩ Lý Kỳ Phong thân thể hướng phía nơi xa lao đi Mấy hơi về sau Đàn dết tiên sinh xuất hiện lệ ly bên người Nhìn chăm chú lên có chút chật vật lệ ly Đàn dết tiên sinh vừa cười vừa nói Thật là khó được a. Người cái này rảo hoạt lão hồ ly thế mà cũng có thể luôn lạc tới tình trạng như thế lệ ly thần sắc giận dữ trầm giọng nói ta khuyên ngươi vẫn là mau đuổi theo giết lý kỳ phong đi lần này nếu để cho lý kỳ phong trốn chỉ sợ điện chủ cũng sẽ không bỏ qua ngươi đàn giết tiên sinh vừa cười vừa nói cái này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm lý kỳ phong không trốn thoát được lệ ly lạnh giọng nói hy vọng là như thế chậm thì sinh biến ngươi nhưng tuyệt đối không nên chủ quan Đàn dếp tiên sinh cười cười, nói, ngươi cũng cẩn thận một chút, Lý Kỳ Phong thế nhưng là để mắt tới ngươi. Lệ Ly lạnh giọng nói, ta sẽ cẩn thận. Phục Long núi rất lớn. Lý Kỳ Phong nương tựa theo cường đại thần thức tìm kiếm lấy tương đối an toàn chi địa. Thế nhưng là Phục Long núi bên trong từ đâu tới chỗ an toàn. Hồi lâu sau, Lý Kỳ Phong ẩn thân tại một chỗ trong sơn động Hắn hiện tại vẫn là tại trong nguy hiểm. Hắn có thể làm liền là tận khả năng rời xa nguy hiểm Hai tay bắt ấm Giữa thiên địa nguyên khí liên tục không ngừng tràn vào đến Lý Kỳ Phong trong thân thể Nguyên bản trong thân thể cằn cối nội lực lần nữa trở nên tràn đầy Sau nửa canh giờ Một đạo tiếng đàn lần nữa lọt vào tay Lý Kỳ Phong mở ra hai mắt trong thần sắc lộ ra một tia tức giận chi ý Thân thể khẽ động Lý Kỳ Phong xuất hiện tại cao lớn trên ngọn cây Đàn dết tiên sinh chấp, tay sau lưng đứng ở cách đó không xa, một viên cổ cầm hiện lên ở trước người hắn. Lý Kỳ Phong, chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Đàn dết tiên sinh vừa cười vừa nói. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói, thế nhưng là ta không muốn nhìn thấy ngươi. Đàn dết tiên sinh vừa cười vừa nói, cách này nhưng là không phải do ngươi. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, đã như vậy, ngươi cần gì phải như thế giả mù xa mưa. Đàn dết tiên sinh chậm rãi nói, đã như vậy, ngươi ta cũng không cần nói nhiều. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, còn xin tiền bối chỉ giáo. Đàn giết tiên sinh vừa cười vừa nói, lá gan của ngươi quả nhiên không nhỏ. Lý Kỳ Phong không nói tiếng nào, thần dụ kiếm đã ra khỏi vỏ. Đàn giết tiên sinh hai tay khẽ động, lộ trước người cổ trên đàn. Ba đạo ngắn ngủi mà dồn dập tiếng đàn bỗng nhiên vang lên, một tiếng mạnh hơn một tiếng. Trong chốc lát, ba đảo tiếng đàn hóa thành ba thanh cử kiếm sông về phía Lý Kỳ Phong. Thần rủ kiếm quét ngang mà ra, bàng bạc kiếm khí quét ngang mà ra. Lăng lệ tiếng đàn lập tức quy về đến trong yên lặng. Đàn giết tiên sinh gật gật đầu. Trong thần sắc lộ ra rất là hài lòng. chậm rãi nói. Không thể không nói. Ta thật là mười phần thưởng thức ngươi. Thế nhưng là ngươi sinh ra một bộ đoạn mệnh tướng. Đây chính là không oán ta được. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói. Ta chưa từng oán hận bất luận kẻ nào. Ta muốn là nợ máu trả bằng máu. Ăn miếng trả miếng. Đàn dết tiên sinh gật gật đầu. Nói cái này muốn nhìn bản lãnh của ngươi. Thiên hạ kiếm tông 113 chương 2242 đàn đức xây Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu. Nhìn chăm chú lên đàn dết tiên sinh. Chậm rãi nói. tiền bối xin chỉ giáo Ngôn ngữ rơi xuống Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động Đánh đòn phủ đầu Đàn giết tiên sinh là âm luật nhập đạo Đưa thân tại võ bình bảng phía trên Cách này tại rất nhiều người nhìn đến căn bản là là chuyện không thể nào Thế nhưng là hắn lại là làm được Hắn đem rất nhiều người xem ra là bảng môn tả đạo Căn bản sẽ không có bao nhiêu thành tựu âm luật chi đạo tu luyện đến đỉnh phong Hơn nữa còn sừng sững tại toàn bộ võ đạo Đỉnh Phong. Không người nào có thể hắn ra tà hữu. Lý Kỳ Phong thân thể xuất hiện đàn giết tiên sinh trong vòng một trượng. Thần dụ kiếm phía trên dũng đồng đáng sợ uy thế. Đàn giết tiên sinh hai tay đánh đàn. Một đạo tiếng đàn truyền ra. Tựa như là trống trận gõ vang, vạn mã bôn đằng. Kia tiếng đàn hóa mười phần lăng lệ kình khí xông về phía Lý Kỳ Phong. lý kỳ phong thân thể không thể không lui bỗng nhiên trong lúc đó đạo thứ hai tiếng đàn vang lên tựa như là thiên lôi nổ vang đất bằng lên hung hãn lôi cuồn cuộn mà tới tiếng đàn giống như thiên quân vạn mã sông pha chiến đấu thế không thể đỡ lý kỳ phong thân thể lại lui thoáng qua ở giữa đạo thứ ba tiếng đàn truyền ra tựa như là cửu thiên tri thượng tiên nhân nổi giận tiên lôi cuồn cuộn Uy thế kinh khủng không thể nghi ngờ. Mang theo bao lấy đáng sợ uy thế đủ để diệt sát thế gian hết thảy. Lý Kỳ Phong thân thể hóa thành một đảo lưu quang đánh tới hướng mặt đất. Phun ra một ngụm máu tươi. Toàn thân trên dưới khí cơ biến đến vô cùng hỗn loạn. Thần sắc trở nên trắng bịch. Trong ấp tựa như là trống sống. Trong thân thể nội lực càng là tựa như là lưu xa bình thường. Hắn căn bản là không có cách trường khống. Thiên lôi kinh hiểu âm thanh, một tiếng tâm thần chấn, hai tiếng tâm thần diệt, ba tiếng phá vỡ cuộc cưng, bốn tiếng đoạn sinh cơ. Cho dù là Lý Kỳ Phong cũng là không cách nào hoàn toàn lui thân. Thương thương thương. đạo thứ tư tiếng đàn truyền ra. Âm thanh truyền ngàn dặm túc sát chi ý tràn ngập giữa thiên địa. Giữa thiên địa đều tiếng đàn ở khắp mọi nơi, giống như vô số thanh kiếm chém tới Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Phản thiên Phật cục vận chuyển, điên cuồng thôn phải lấy giữa thiên địa nguyên khí, thần dụ kiếm phía trên bàn bạc kiếm khí phun trào. Đối mặt với từ bốn phương tám hướng trùng sát mà đến tiếng đàn. Lý Kỳ Phong phát ra gầm lên giận dữ. Hai tay cầm kiếm. Lý Kỳ Phong đột nhiên đâm vào bên trong lòng đất trong khoảnh khắc. Đại địa lập tức xé sách. Một đảo hố sâu thình lình lọt vào trong tầm mắt Bàng bạc kiếm khí cuốn sạch lấy bùn đất càn quấy mà ra Sau một khắc Giữa thiên địa tiếng đàn trở nên đục ngầu Lý Kỳ Phong thân thể không cách nào khống chế lần nữa rút lui mà đi Thần dụ kiếm đem đại địa cắt chém ra hơn 10 trượng khe hở Tại thân thể đứng vững trong nháy mắt Một ngụm máu tươi lập tức phun ra thần sắc trở nên vàng như nến Cách này tiếng thứ tư hắn vẫn là chịu đựng được Giờ phút này Hắn ngũ tảng phế phủ đều giống như là muốn đã nứt ra Đau đớn chi ý không cách nào hình dung Cao lớn thanh tùng phía dưới Ra cát trường thanh quanh thân lưu chuyển nội lực trở về tại trong cơ thể của hắn chậm rãi mở ra hai mắt Thần sắc của hắn lộ ra một tia nhẹ nhõm chi ý Giờ phút này Hắn lòng còn sợ hãi Lý Kỳ Phong kia một cách thần đến chi kiếm cho hắn tạo thành phiền phức viễn siêu với hắn lường trước. Nếu không phải hắn quyết định thật nhanh. Lựa chọn không lại sử dụng nội lực. Chỉ sợ kiếm khí kia đủ để cho hắn tạo thành hủy diệt tính tai nạn. Hít sâu một hơi. Ra cát trường thanh đứng người lên. Trong đôi mắt hàn ý diễn sinh mà ra. trầm rãi nói. Lý Kỳ Phong. Thật hy vọng ngươi chết chậm một chút. Dạng này ta tài năng giải trừ trong lòng của ta mối hận Lý Kỳ Phong, ngươi thật sự chính là giết bất tử tiểu cường A Đàn dết tiên sinh xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong trong thần sắc mang theo một tia ngoạn vì ý cười Lý Kỳ Phong chậm rãi đứng người lên Trong thần sắc hiện ra mỉm cười Nhìn chăm chú lên đàn dết tiên sinh Chậm rãi nói Tiểu tử ta tự nhiên không phải tiểu cường mà là tiền bối thực lực của ngươi quá yếu. Đàn giết tiên sinh đuôi lông mày khẽ động, trong thần sắc lộ ra vẻ tức giận, nói: ngữ khí của ngươi thật đúng là cuồng vọng. Lý kỳ phong vừa cười vừa nói: ngươi mạnh nhất chiêu thức ta đắt là toàn bộ tiếp nhận. ngươi còn có gì loại bản sự xử hết ra đi. Đàn giết tiên sinh chậm rãi gật đầu, nói: đắt như vậy, ta sẽ để cho ngươi chậm rãi chết đi. Chỉ có như vậy ngươi mới có thể nếm thù càng nhiều thống khổ. Lý Kỳ Phong cười cười. Sơ thân thể đứng thẳng thẳng tắp. Ánh mắt như kiếm. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Cái này chỉ sợ là không phải do tiền bối. Ngôn ngữ rơi xuống. Lý Kỳ Phong quanh thân càn quét ra bàn bạc kiếm khí. Sau một khắc. Vạn kiếm huyền không. Đàn giết tiên sinh trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh, chợt trong thần sắc lộ ra mãnh liệt sát ý. Đoạn đường này truy sát mà đến, hắn nhìn Như Phong khinh vân đảm. không chút nào đem Lý Kỳ Phong để ở trong mắt. Thế nhưng là hắn trong nội tâm hoàn toàn không phải, hắn đã là bị Lý Kỳ Phong cường đại làm chấn kinh. Trong mắt hắn, Lý Kỳ Phong không thua kém một chút nào một cái siêu cấp quái vật. Cái quái vật này hiện tại còn chưa chân chính trưởng thành. Bọn hắn còn có cơ hội có thể giết chết Lý Kỳ Phong. Thế nhưng là một khi bỏ mặt Lý Kỳ Phong trưởng thành. Chỉ sợ đủ để phá vỡ thương không điện. Lý Kỳ Phong phải chết bằng không hắn cũng không trở thành vừa ra tay liền là cường đại nhất sát chiêu chiêu chiêu muốn mạng người. Kia một viên cổ cầm xuất hiện lần nữa tại đàn giết tiên sinh trước mặt. Đàn giết tiên sinh lần nữa đánh đàn. Mười ngón kích thích dây đàn tiếng đàn lần nữa truyền ra Trong thần sắc lộ ra một tia quả quyết Lý Kỳ Phong tâm ý khẽ động Vạn kiếm trùng sát mà xuống Trùng trùng điệp điệp Tựa như là ngân hà treo ngược mà xuống Liên tục bắn nổ tiếng đàn truyền ra Tựa như là lớn châu tiểu châu rơi khay ngọc Bá đạo tiếng đàn không ngừng phá hủy lấy trùng sát mà xuống kiếm Lăng lệ dư uy quét sạch tứ phương mấy hơi về sau vạn kiếm đều chôn vùi đàn giết tiên sinh trong thần sắc hiện ra mỉm cười mười ngón nhanh chóng phật bôi qua dây đàn đột nhiên trong lúc đó tiếng đàn hóa thành sắc bén nhất hung khí xông về phía lý kỳ phong hảo đáng niệm lực quyển mà ra bên người bàng bạc kiếm khí lần nữa hội tổ chức người tạo thành một đạo kiếm tường liên tục va chạm âm thanh truyền ra Lý Kỳ Phong trước người kiếm tường không ngừng thừa nhận va chạm. Tựa như là một khối màng mỏng đồng dạng không chịu nổi một kích. Thế nhưng lại là chậm chạp không cách nào đột phá. Kia nhìn như không chịu nổi một kích màng mỏng kỳ thực lại là vững như tường thành. Đàn giết tiên sinh trong thần sắc lộ ra vẻ tức giận. Tiếng đàn trở nên càng thêm hung lệ mấy phần. Kia trước người kiếm tường rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng rốt cuộc phá toái. Lý Kỳ Phong xúc thế thật lâu một kiếm đột nhiên chém giết mà ra, tiếng sấm, tiếng sấm, vẫn là tiếng sấm. Lý Kỳ Phong liên tục sử xuất ba kiếm, giống nhau ba kiếm, xếp tổng lại kiếm uy lại là vô cùng kinh khủng. Đàn giết tiên sinh thần sắc lập tức biến đổi, ngón tay nhanh chóng kích thích dây đàn, tiếng đàn truyền ra triệt tiêu lấy kiếm uy. Giữa tư không, không có đức hạnh giao phong không ngừng phát sinh, không ngừng nhấp lên to lớn gần sóng. Tranh bỗng nhiên trong lúc đó một đạo đức gãy âm thanh truyền ra. Đàn giết tiên sinh thân thể run lên, một hơi máu không nhìn được lăn lộn mà ra, bị hắn cứng ép đè xuống. Mày nhăn lại! Đàn giết tiên sinh thần sắc biến đến vô cùng khó coi, hắn một cây dây đàn đoạn mất. Tiên Hạ Kiếm Tông 113 chương 2243 đột phá cầm sát tiên sinh độc xác thực rất là lợi hại. Giờ phút này Lý Kỳ Phong thể nội ngũ tảng phế phủ đều là vô cùng kịch liệt đau nhức, Nội lực trong cơ thể càng là giống như đông ghét bình thường. Không cách nào vận dụng mảy may. Truy thủ phía trên hàn ý hiện hiện. Cầm sát tiên sinh sau một khắc liền là có thể kết thúc Lý Kỳ Phong tính mệnh. Đột nhiên trong lúc đó. Thần dụ kiếm mũi kiếm tựa như là một viên tên nhỏ nổ bắn ra mà ra. Cầm sát tiên sinh thần sắc biến đổi truy thủ đón đỡ mà ra. Mũi kiếm lập tức bị đánh bay. Thế nhưng là... Tại mũi kiếm đánh bay trong nháy mắt, phía trên nhiễm một giọt chất lỏng màu xanh biết bị đánh tan, bay tán loạn tứ phương. a một nháy mắt, cầm sát tiên sinh lập tức hai tay gấp che lấy hai mắt, không ngừng phát ra kêu rên âm thanh. Hắn làm dùng độc dược đến giết chết Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong cũng dùng độc dược đến phản kích. Lý Kỳ Phong độc dược đến. Từ Thải Châu chính là vua cổ tộc bên trong lời hại nhất độc dược. Cầm sát tiên sinh đánh bay mũi kiếm. Thế nhưng là trên mũi kiếm nọc độc lại là tung tóe nhập hai mắt của hắn bên trong. Vẹn vẹn trong nháy mắt. Hai mắt của hắn chính là cảm giác bị người khoét đi bình thường. Kia một loại đau đớn rất nhanh riêng. Tư thối lấy cầm sát tiên sinh huyết nhục. Xóa bỏ lấy hắn sinh cơ. Sau một lát. Cầm sát tiên sinh nghe được tại thi thể trên đất đình chỉ run rẩy. Cầm sát tiên sinh chết rồi. Hắn thiện dùng ngâm độc áng khí đi giết chết đối thủ của mình. Lại là không nghĩ tới mình chết bởi loại kịch độc này phía dưới. Nội lực chậm rãi vận chuyển. Lý kỳ phong ý đồ đi chấn áp kịch độc trong cơ thể. Lại là uổng công. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười Lý Kỳ Phong toàn thân tâm buông lỏng Dựa vào một gốc cao lớn thanh tùng phía trên Không còn đi nếm thử kịch độc trong cơ thể Cái này cũng có thể liền là mệnh đi từ hắn tiến vào kiếm tung một khắc này Hắn đều tại cùng vận mệnh làm lấy chống lại Hắn không tin cái gì số mệnh Hắn tin tưởng vững chắc nhân lực có thể cải biến hết thầy Thế nhưng là hiện tại Lý Kỳ Phong triệt để từ bỏ hắn cảm thấy trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. có lẽ đúng là hắn từ bỏ, hắn mới sẽ như thế nhẹ nhõm. hai mắt chậm rãi nhắm lại. lý kỳ phong chỉ muốn thật tốt ngủ một giấc. mấy hơi về sau. giữa thiên địa mây đen áp đỉnh, sắc trời lập tức trở nên hắc ám. một cỗ cường đại khí tức từ lý kỳ phong trên thân bột phát ra. khí trùng đầu ngưu. lý kỳ phong mở ra hai mắt. trong thần sắc lộ ra một tia vẻ khiếp sợ hắn một mực tìm kiếm thời cơ đột phá giờ phút này thế mà đến hắn bắt đầu đột phá hảo đáng khí cơ dũng động đây hết thảy tựa hồ là thoát ly lý kỳ phong trưởng khống đều là tại tự phát tiến hành loại này nước chảy thành sông đột phá cho dù là chính lý kỳ phong không cách nào trưởng khống một mực chất chứa tại thể nội bát bộ phù đồ dẫn đầu sông ra Vần quanh tại Lý Kỳ Phong bên người. Tản mát ra đáng sợ uy thế. Tại bát bộ phù đồ hiện ra về sau. Một thanh kiếm hiển hiện tại giữa hư không. Kiếm bờ bàng bạc kiếm khí quấn quanh lấy kinh khủng vô song. Giờ phút này. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ run lên. Hắn cảm thấy nguyên bản thể nổi đông kết nổi lực tựa như là hóa tan bình thường. Bắt đầu chậm rãi lưu động. Nguyên bản thể nổi kịch liệt đau nhức cũng là chậm lại rất nhiều ầm ầm giữa thiên địa. Bỗng nhiên có tiếng sấm vang lên. Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức biến đổi. Con đường tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi. Tu Vi càng cường đại. Đột phá độ khó chính là càng thêm lớn. Tu Vi võ học đến mức nhất định. Chính là sẽ phải gánh chịu thiên kiếp. Giờ phút này tiếng sấm lọt vào tai. Nhìn đến hôm nay cái thiên kiếp này hắn là không cách nào tránh thoát. Lão thiên gia A, ngươi thật là đang chơi người A lý kỳ phong phát ra gầm lên giận dữ. Nếu là hắn đi lúc toàn thịnh hắn tự nhiên là không thèm để ý cái thiên kiếp này. Thế nhưng là giờ phút này hắn không chỉ có là thân chúng kịp độc, mà lại tự thân nội lực cũng là tiêu hao chống trơn. Muốn ứng đối lên đến tự nhiên là vô cùng khó khăn. Hai tay ghép ấm. Lý Kỳ Phong ý đồ vận chuyển phản thiên Phật quyết, dùng cách này đến khôi phục nội lực. Rất nhanh. Lý Kỳ Phong thể nổi nội lực lần nữa khôi phục, hóa thành chảy nhỏ giọt dòng suối làm dịu Lý Kỳ Phong thân thể. Mây đen áp đỉnh thiên lôi cuồn cuộn, Lý Kỳ Phong khí tức không ngừng kéo lên càng ngày càng cường đại tiến nhập thần nhân cảnh bên trong. ầm ầm tích quy thật lâu thiên lôi rốt cuộc xé sách hư không. Mang theo bọc lấy sức mạnh đáng sợ oanh sát hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một nụ cười khổ. Thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong muốn muốn xuất thủ chống cự. Bất quá! Kia bát bộ phù đồ tốc độ càng nhanh đều là giơ thẳng lên trời thét dài, không hề cố kỷ đón lấy đạo thiên lôi này. Cự long gầm thét. Kim bằng dương cánh. Mặt giáp chiến thần giơ thẳng lên trời gầm thét. Vạt áo băng rua múa. giữa thiên địa gì hương truyền ra đối mặt với cái này thiên lôi bát bộ phù đồ quát tháo uy lý kỳ phong trong thần sắc lập tức lộ ra vẻ vui sướng cho tới nay hắn lấy từ thân khí cơ đến ôn dưỡng bát bộ phù đồ bát bộ phù đồ cũng là nhận hắn làm chủ hiện tại hắn gặp nguy hiểm cái này bát bộ phù đồ lại là chủ động hộ chủ thiên không bên trong liên tục có chín đạo thiên lôi oanh sát mà xuống Bát bộ phù đồ toàn bộ chặn lại xuống tới. Ở trong quá trình này. Bát bộ phù đồ cũng là phát sinh biến hóa rất lớn. Rửa đi một thân hung sát chi khí. Trở nên an nhiên tường hòa. Mây đen tán đi. Mặt trời trói trang trên không quang mang vạn trưởng. Vô luận là Lý Kỳ Phong. Vẫn là bát bộ phù đồ. Vẫn một mực lăng không hiển hiện, hiện lợi kiếm phía trên đều là phủ thêm một tầng kim sắc quang mang. Ngoài trăm dặm Nho Thánh Khổng Trường Thu cùng Thương Thánh Mạnh Trường Hảo ngay tại một tòa quán chè ngay tại Nhị chân Vì Lý Kỳ Phong bọn hắn thế nhưng là đêm tối kiên trình đang đuổi đường. Thấy được trà này đình, hai người cũng là cảm thấy mấy phần mệt nhọc, ngồi xuống chuẩn bị uống trà, nghỉ ngơi một lát. Liên tục uống mấy bát trà xanh, Khổng Trường Thu chậm rãi nói cái này trà xanh thật sự chính là không sai. Mạnh Trường Hảo vừa cười vừa nói. Một cái mười phần mệt nhọc đói khát người cho dù là cho hắn một bát nước biển chỉ sợ hắn cũng có thể uống xong đi. Khổng Trường Thu gật gật đầu, nói cái này cũng không tệ. Mạnh Trường Hảo vừa cười vừa nói, chúng ta nên lên đường. Đang lúc này, hai con khoái mã từ đằng xa mà tới. Chính là Thượng Quan Thiến Thiến cùng Hiểu Nguyệt. Từ vương trọng lâu miệng bên trong biết được Lý Kỳ Phong có nguy cơ về sau. Thượng quan thiến thiến chính là cải biến chủ ý. Nàng lập tức lên đường. Muốn cứu ra Lý Kỳ Phong. Ngày đêm không thôi đi đường, thượng quan thiến thiến thần sắc hơi có vẻ có chút giã rời. Thế nhưng là nàng một đôi tròng mắt bên trong lại là quính quyến có thần. Tung người xuống ngựa. Thượng quan thiến thiến một bộ nam nhi cách ăn mặc, sải bước ngồi vào tấm trên ghế, nhỏ hơn hai dân trà. Khổng trường thu trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Lúc trước Thượng Quan Thiến Thiến thế nhưng là đến từ Trúc Lâm bên trong chữa bệnh. Hắn đã gặp mặt vài lần. Mặc dù Thượng Quan Thiến Thiến tận lực tiến hành cách ăn mặt. Nhưng hắn vẫn là một nhãn thức xa Thượng Quan Thiến Thiến. Công tử lại có mấy canh giờ chúng ta liền là có thể đến Phục Long Chấn. Hiểu Nguyệt lên tiếng nói. Thượng Quan Thiến Thiến gật gật đầu. Tiện tay lấy ra mấy thỏi bạc Giao cho Hiểu Nguyệt. Lên tiếng nói. Cầm đi. Tìm tiểu nhị mua hai con khoái mã. Ngựa của chúng ta đã là quá mệt mỏi. Hiểu Nguyệt gật gật đầu cầm lấy bạc rời đi. Sau một lát. Hai con khoái mã tới tay. Thượng quan thiến thiến đem mấy bát trà xanh uống xong. Đứng người lên. Không có chút nào chậm trễ. Chở mình lên ngựa. Tiếp tục đi đường. Hiểu Nguyệt hung hăng dầm chân mấy cái. Nhưng cũng là không dám có chút chậm trễ. Tranh thủ thời gian uống vào mấy ngụm trà xanh Đuổi theo sát thượng quan thiến thiến Gặp đây Khổng trường thu trong thần sắc lộ ra mỉm cười Lên tiếng nói Nhìn đến còn có người so ta càng nóng vội Mạnh trường hảo gật gật đầu Nói Ngươi thật đúng là đừng nói Cái này thật sự chính là trời đất tạo nên một đôi Khổng trường thu trầm rãi gật đầu Nói Đích thật là như thế Chúng ta cũng nên động thân Lý Kỳ Phong tuyệt đối không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Thiên hạ kiếm tông 113 chương 2244 phi hỏa cầm sát tiên sinh chết rồi. Lý Kỳ Phong lại là không nghĩ tới rốt cuộc chờ đến cơ hội đột phá. Bát bộ phù đồ vì hắn chống được thiên kiếp. Cũng là nhân họa đắc phúc. Triệt để phát sinh thối biến. Rửa đi cường đại sát khí. Trở nên nhiên tính tường hỏa. Thực lực lại là tiến thêm một bước. Bầu trời mây đen tán đi trời khôi phục thanh minh. Bỗng nhiên trong lúc đó, tử khí đông lai. Trong chốc lát, bàng bạc tử khí từ phía trên mà tướng. Tựa như là một con sông lớn treo ngược giữa hư không. Liên tục không ngừng rót vào Lý Kỳ Phong trong thân thể. Mấy hơi về sau, Lý Kỳ Phong thể nội nội lực bắt đầu trở nên tràn đầy kia bị thương nặng ngũ tảng phế phủ cũng là tại từ từ khôi phục. Thật niềm vui ngoài ý muốn Lập tức Lý Kỳ Phong không dám có chút chậm trễ Phản thiên phù đồ quyết vận chuyển Điên cuồng thôn phải lấy kia tử khí Một cây trường thương nhanh như thiểm điện Ám sát hướng Lý Kỳ Phong Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên khẽ động Hướng phía một bên lao đi Hai chân liên tục mà động thuận thu to thân cây leo lên mà lên Đứng ở trên ngọn cây Gia cát trường thanh tiến vào trong tầm mắt của hắn Vặn lên cắm vào bên trong lòng đất trường thương Ra các trường thanh thần sắc trở nên mười phần ngưng trọng Trước đó Lý Kỳ Phong đột phá thời điểm đồng tính to lớn hắn cũng là đã nhận ra Nguyên bản mang ý nghĩa cái thiên kiếp này sẽ hao tổn Lý Kỳ Phong thực lực Thế nhưng là không nghĩ tới bát bộ phù đồ chủ động hộ chủ khiến cho thiên kiếp căn bản không có đối Lý Kỳ Phong tạo thành mảy may thương thế Thậm chí là cho Lý Kỳ Phong thâu thiên hoán nhật vứt vô hạn chỗ tốt Ánh mắt chầm chậm đảo qua tứ phương Gia Cát Trường Thanh thấy được cầm sát tiên sinh thi thể Lông mày của hắn không khỏi nhăn lại Hiện tại cầm sát tiên sinh thi thể đã là mục nát Sắc mặt của hắn bên trong cực điểm thống khổ chi ý vẫn là hết sức rõ ràng Nhất là một đôi tròng mắt Đã là biến thành lỗ đen Giờ khắc này Không biết vì sao Gia Cát Trường Thanh trong lòng sinh ra một hơi khí lạnh Hắn không rõ, một cái võ bình bảng phía trên cao thủ thế mà liền chết như vậy. Mặc kệ Lý Kỳ Phong thân làm xảy ra điều gì dạng thủ đoạn. Thế nhưng là chỉ cần Lý Kỳ Phong có thể chém giết cầm sát tiên sinh đây cũng là đủ để chứng minh sự cường đại của hắn. Chầm rãi hít sâu một hơi. Ra các trường thanh ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Thanh âm tận khả năng bình tĩnh nói. Ngươi dết cầm sát tiên sinh Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói Có gì không thể sao ra các Trường Thanh thân thể khẽ run lên Trong lòng của hắn một tia may mắn trở thành hy vọng xa vời ra Cát Trường Thanh chậm rãi nói Ngươi là làm được bằng cách nào Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói Ngươi đã là thấy được thi thể của hắn Lấy kinh nghiệm của ngươi hẳn là có thể thấy được hắn là chết như thế nào ra Cát Trường Thanh nói ngươi dùng độc lý kỳ phong cười gật gật đầu. giờ phút này thần sắc của hắn bên trong còn mang theo tái nhợt chi sắc. thế nhưng là trên bờ môi của hắn vẫn là một mảnh bầm đen chi sắc. không sai. ta dùng độc giết chết hắn. bất quá ta sẽ không cho ngươi dùng độc. ra các trường thanh trong thần sắc không khỏi sinh ra vẻ nghi hoặc. nói. vì cái gì lý kỳ phong thần sắc nói nghiêm túc. Ta dùng độc giết chết cầm sát tiên sinh là bởi vì hắn trước dùng độc, Cho nên ta mới chọn dùng độc. Gia Cát Trường Thanh như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. chậm rãi nói. Hiện tại, ta mới là minh bạch thương không điện đắc tội ngươi là phạm vào cỡ nào ngu xuẩn sai lầm. Lý Kỳ Phong nói đáng tiếc hiện tại đã là trễ. Gia Cát Trường Thanh nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, ngữ khí băng lãnh nói: Hiện tại giết ngươi còn không thể có cùng. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói: Ngươi đắt là không có cơ hội này. Gia Cát Trường Thanh hai tay cầm súng chỉ hướng Lý Kỳ Phong trầm giọng nói: Trung quy là muốn thử một lần. Lý Kỳ Phong cười cười. Sau một khắc, kia một mực lơ lượng tại thiên không bên trong kiếm đột nhiên khẽ động. Hóa thành hảo đáng khí cơ tiến vào Lý Kỳ Phong trong thân thể Lý Kỳ Phong quanh thân lập tức bộc phát ra khí tức cường đại Thần nhân cảnh Nhân họa đắc phúc Lý Kỳ Phong chân chính đưa thân tại tuyệt thế hàng ngũ cao thủ Gia cát trường thanh mỹ mắt không khỏi nhảy lên Hắn cảm thấy nguy cơ to lớn Thế nhưng là Hiện tại hắn căn bản không có đường lui Trường thương lắc một cái vương giả rách nát thương đột nhiên mà động thương đâm một tuyến ám sát hướng lý kỳ phong lý kỳ phong thân thể đứng thẳng bất động mặc dù hắn đột phá thần nhân cảnh nhưng là hắn kịch độc trong cơ thể còn chưa hóa giải hắn chỉ có một lần máy móc sẽ ra tay nếu không kia kịch độc sẽ phản phệ đây không thể nghi ngờ là cho hắn tạo thành rất lớn trọng thương trường thương ám sát mà tới thần dù kiếm rút cuộc động Kiếm nhanh như thiểm điện Hàn quang thoáng hiện Sau đó lại quy về đến trong yên lặng Lý Kỳ Phong cùng ra các trường thanh gặp thoáng qua Trên mũi kiếm Một điểm máu tươi nhỏ xuống Lý Kỳ Phong đứng vững thân thể Trong thần sắc trở nên trắng mịch Một ngụm tù huyết kẹp tại trong cổ họng Bị hắn cưỡng chế Đang lúc này Một đạo hàn quang đột nhiên xuất hiện Sau lưng Lý Kỳ Phong Kia là một thanh kiếm Sắc bén kiếm trực tiếp xuyên qua Lý Kỳ Phong lồng ngực Hàn quang lần nữa chớp động án sát hướng Lý Kỳ Phong hậu tâm Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức biến đến vô cùng khó coi Thần dụ kiếm khẽ động chẳng án sát hướng về sau tâm kiếm Băng dây cung âm thanh truyền ra Một cây sắc bén tên nọ trực tiếp là đinh nhập Lý Kỳ Phong vai bên trong Một nháy mắt Lý Kỳ Phong mượn nhờ tên nhỏ to lớn lực đảo hướng về sau bay ngược mà đi Tại Lý Kỳ Phong bên người thế mà còn ẩn nút lấy một vị tuyệt đối cao thủ. Phi hòa xuất thủ. Thương không điện bên trong thần bí nhất bí về rốt cuộc xuất thủ. Cách đó không xa. Gia Cát Trường Thanh hoạt động một chút thân thể của mình. Trong thần sắc lộ ra một tia kịch liệt đau nhức chi ý. Chỉ gặp lồng ngực của hắn phía trên. Một đảo mảnh khảnh vết thương chính đang chầm rãi mở rộng. Máu tươi không ngừng chảy ra. Một kiếm trọng thương ra cát trường thanh. Trong thần sắc lộ ra một nụ cười khổ. Ra cát trường thanh trong tay mười phần cảm giác khó chịu. Nguyên bản hắn dự định làm mèo vườn chuột trò chơi. Lại là không nghĩ tới mình biến thành cái thớt gỗ phía trên cá nheo. Nếu là Lý Kỳ Phong tái xuất một kiếm. Chỉ sợ hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại ánh mắt rơi vào cách đó không xa kia một thân ảnh phía trên. Thương không điện thần bí nhất bí vệ phi hỏa lại là một vị mỹ nữ, hơn nữa còn là một vị tuyệt thế mỹ nữ. Toàn thân áo đen làm nổi bật lên phi hỏa mười phần tinh tế thân thể. Nàng kia một chương đủ để mê đảo đám người trên gương mặt lạnh lùng như băng. Nắm chặt kiếm trong tay, phi hỏa trong đôi mắt mười phần bình tĩnh. Lý Kỳ Phong nhẫn thủ lấy trong thân thể kịch liệt đau nhức Đối phi hỏa chậm rãi nói. ngăn phòng vạn phòng. Lại là không nghĩ tới tại sao cùng một khắc chủ quan Cho ngươi thời cơ Phi hỏa nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong Lạnh giọng nói Không có người có thể từ dưới kiếm của ta còn sống rời đi Lý Kỳ Phong cười cười Nói ngươi thật sự chính là tự tin Phi hỏa âm thanh lạnh lùng nói Ngươi bây giờ thân chúng kịch độc Hơn nữa còn bị nặng như thế thương thí Ngươi cảm thấy ngươi có thể sống rời đi Sao Lý Kỳ Phong gật gật đầu Nói, ta cảm thấy ta có thể sống rời đi Mơ Tường Phun ra hai chữ Phi hỏa thân thể đột nhiên mà động Thiên hạ kiếm tông 113 chương 2245 Người đã mất đi cơ hội tốt nhất Phi hỏa tốc độ rất nhanh Nhanh đến mức cực hạn kiếm trong tay liên tục vung ra Hàn quang liên tục hiện hiện Lý kỳ phong chỉ có thể bị động phòng ngự Thần dụ kiếm liên tục vung ra Ý đồ chặn đường hạ phi hỏa kiếm Thế nhưng là, phi hỏa kiếm thật là quá nhanh, nhanh đến để Lý Kỳ Phong đều là không thể tưởng tượng nổi. Sau một lát, Lý Kỳ Phong thân thể bên trên. Nhiều mười mấy vết thương. Những vết thương này đều không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng là những vết thương này đều đang chảy máu. Một người máu tươi trung quy là có hạn. Nếu là Lý Kỳ Phong bỏ mặt trong vết thương máu tươi một mực chảy đi xuống. Như vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ Phi hỏa lần nữa kéo dài khoảng cách Trong thần sắc vẫn là mặt như lạnh xương Giết người là có kỹ xảo. Hiện tại Lý Kỳ Phong bản thân bị trọng thương Thực lực mặc dù là giảm bớt đi nhiều Nhưng là một khi đến thời khắc nguy cơ Một người muốn sống bảo phát đi ra thực lực cường đại là không cách nào lường được Điểm này phi hỏa trong lòng hết sức rõ ràng Vì vậy Nàng rất có kiên nhẫn, nàng cần phải làm là chậm rãi mài chết Lý Kỳ Phong. Gia Cát Trường Thanh bó lớn nuốt xuống đan dược chữa thương. Trên ngực xây dưa lấy vết thương quần áo đã là bị máu tươi triệt để thẩm thấu. Trong thần sắc trở nên trắng bịch. Bất quá! Gia Cát Trường Thanh vẫn là mười phần may mắn. Phi hỏa xuất hiện vì hắn tranh thủ sinh cơ. Khiến cho Lý Kỳ Phong không có cơ hội giết chết hắn. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong một kiếm kia cho hắn tạo thành rất lớn trọng thương. Thực lực của hắn giảm mạnh. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian đến khôi phục thực lực. Máu tươi không ngừng trôi qua. Lý Kỳ Phong cảm giác được tinh thần của mình có chút hoảng hốt. Mình nhiệt độ lại giảm xuống. Tứ chi của hắn hơi choáng, Nắm chặt thần dụ kiếm. Lý Kỳ Phong mới có thể cảm giác được một tia an tâm. Phi Hỏa đứng ở nơi xa chậm rãi nói Lý Kỳ Phong Ngươi giết nhiều người như vậy Hôm nay cũng nên chết Chuyện cho tới bây giờ Lý Kỳ Phong cũng là trở nên thản nhiên Vừa cười vừa nói Như thế một sự thật Ta giết cực kỳ nhiều người Cũng đủ vốn Phi Hỏa thanh âm băng lãnh nói Kẻ giết người bị người giết Ai cũng là không cách nào chạy ra cái này số mệnh Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói Ta xưa nay không tin tưởng cái gì số mệnh. Phi hỏa âm thanh lạnh lùng nói, sự thật liền bày trước mặt ngươi. Lý Kỳ Phong thần sắc nói nghiêm túc. Ta còn sống. Trong tay của ta còn có kiếm. Ta còn có rất lớn thời cơ còn sống. Phi hỏa nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Dừng lại một chút. Chầm rãi nói. Trong tay của ta cũng có kiếm. Ta cũng có thể giết chết ngươi. Lý Kỳ Phong nói, ngươi không giết chết được ta. Phi hỏa lông mày khóa lên, nói, ta có thể giết chết ngươi. Lý Kỳ Phong kia trắng bệch trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh. trầm rãi nói, bởi vì ngươi sợ chết, cho nên ngươi không giết chết được ta. Phi hỏa thần sắc rốt cuộc phát sinh biến hóa trở nên hết sức khó coi. Lý Kỳ Phong tiếp tục nói, chó cùng dứt dậu Bạo phát đi ra thực lực cường đại là mười phần kinh khủng. Ngươi đối tâm ta tổn kiêng kỵ. Thậm chí là lo lắng sự phản kích của ta sẽ cho ngươi tạo thành không thể nào đoán trước trọng thương. Vì vậy ngươi làm ra một cách hết sức sáng suốt quyết định. Đó chính là cho ta tạo thành thương thế về sau. Kịp thời thu tay lại. Dạng này liền có thể tươi sống mài chết ta. Phi hỏa nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong vẫn là không ngôn ngữ. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói. Ngươi nhìn như thông minh nhất quyết định. Thực tế lại là nhất là quyết định ngô xuẩn. Bởi vì ngươi cho ta thời cơ. Cho ta thời cơ. Ngươi càng là không cách nào giết chết ta. Phi hỏa hai mắt nheo lại. Hàn quang đại thịnh, Lý Kỳ Phong thân thể đứng thẳng. Thần dụ kiếm chỉ hướng phi hỏa. chậm rãi nói. Hiện tại. ngươi đã là triệt để đã mất đi cơ hội giết chết ta phi hỏa cuối cùng mở miệng thanh âm của hắn nói rất là chậm chạp lạnh giọng nói ta có thể giết chết ngươi sau một khắc phi hỏa thân thể đột nhiên mà động kiếm trong tay hóa thành liên tục không ngừng hàn quang càn quét hướng lý kỳ phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười lý kỳ phong rút kiếm đón lấy liên tục va chạm âm thanh không ngừng truyền ra kiếm minh không ngừng bên tay Phi hỏa kiếm thức tàn nhẫn vô tình, kiếm kiếm đoạt mệnh, chiêu chiêu cấp tốc vô cùng, chiếm hết một cái chữ nhanh. Lý Kỳ Phong tốc độ mặc dù so ra kém phi hỏa, thế nhưng là hắn có cường đại niệm lực tương trợ. Có thể phát giác được phi hỏa kiếm pháp bên trong sơ hở. Người tới ta đi ở giữa. Lý Kỳ Phong lại là đứng vững bước chân. Một tiếng gầm thét phát ra. Phi hỏa trong thần sắc lộ ra vẻ lo lắng. kiếm trong tay lấy ruộng gì góc độ ám sát hướng lý kỳ phong cổ họng thần dù kiếm chuẩn xác không sai đón đỡ trước người đinh một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra phi hỏa kiếm chống đỡ tại thần dù kiếm phía trên thân kiếm lập tức khoa trương uốn lượn, tựa như là dương liễu chi nhánh bình thường uốn lượn thành nửa vòng trăng tròn. Đột nhiên trong lúc đó Phi hỏa kiếm đột nhiên băng thẳng to lớn lực phản chấn lập tức để Lý Kỳ Phong bay ngược mà đi. Thân thể trượt lui hơn mười trưởng. Lý Kỳ Phong tan mất cường đại lực phản chấn. Thân thể còn không tới kịp đứng vững, Phi hỏa kiếm lần nữa ám sát mà tới. Thần dù kiếm khẽ đồng, một cái tiếng sấm sử xuất Phi hỏa kiếm trọng kích. Hướng phía trước bước ra một bước, Lý Kỳ Phong sử xuất một cách đại giang đông khứ. Cuồng bảo kiếm uy lập tức giống như phá đê hồng thủy phát tiết mà xuống Phi hỏa thần sắc kinh biến Hắn là một sát thủ An hiểu nhất chính là tìm kiếm tốt nhất thời cơ giết chết địch nhân Thế nhưng là Hiện tại Lý Kỳ Phong đem hắn kéo vào đến thuộc về hắn tiết tấu bên trong Phi hỏa xa vào đến bị động bên trong Thần dù kiếm lại cử động Một cách nhất kiếm thiêu đại giang sử xuất. Phi hỏa thần sắc lại biến, một kiếm quét ngang mà ra, hướng về sau rút lui mà đi. Lý Kỳ Phong thu kiếm đứng vững trong thần sắc mang theo mỉm cười, nhìn chăm chú cái này phi hỏa, lại chưa xuất kiếm. Giờ phút này, cổ họng của hắn chỗ, một ngụm tù huyết hỗn loạn. Phi hỏa thần sắc trở nên hết sức khó coi. Hai người thần sắc hoàn toàn khác biệt. Không thể phủ nhận ta đích xác phạm vào một sai lầm. Phi hỏa trầm rãi nói. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ta đã nói cho ngươi biết, ngươi đã là đã mất đi giết chết ta tốt nhất thời cơ. Phi hỏa trầm tư một chút, nói, hôm nay ngươi phải chết. Lý Kỳ Phong nói, cách này nhưng chưa hẳn. Phục long trấn phía trên. Thượng quan thiến thiến cùng hiểu nguyệt tại nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau, chính là nghe ngóng Lý Kỳ Phong tin tức. Đương nhiên. Đêm hôm đó Lý Kỳ Phong tại trên đường dài đại khai sát giới, máu nhuộm phố dài, đây đắc là trên trấn công khai bí mật. Tại trong tiểu lâu, Thượng quan Thiến Thiến nghe được rất nhiều tin tức hữu dụng. Rất nhanh. Thượng quan Thiến Thiến chính là phán đỉnh Lý Kỳ Phong nơi ở. Cái trấn này quá nhỏ. Bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều là không cách nào trốn qua thị trấn trên cư dân ánh mắt. Trong mấy ngày nay... rất nhiều người tiến vào phục long núi bên trong, Thị trấn trên cư dân để ở trong mắt, nghị luận không dứt. Hiểu Nguyệt, ta muốn đi vào đến cách này phục long núi bên trong, ngươi thì không nên đi. Cách này phục long núi bên trong không biết ẩn dấu bao nhiêu nguy cơ, ngươi tiến vào nhưng chớ có bạch bạch mất mạng. Thượng quan tiến tiến thần sắc mười phần nghiêm túc.